Mặc nhẹ giọng gật gật đầu nói, Nga, Nguyên Lai, người này tham như vậy đăng giá. Tha thứ nàng, thật sự không biết nhân xâm dược dùng giá trị. Ở nàng cái kia tinh cầu thời đại, chữa bệnh, chính là dùng dinh dưỡng dịch, mà loại này trị liệu dinh dưỡng dịch, lại là chuyên môn cơ cấu cấp sinh sản. Nàng làm cái này tinh cầu nữ hoàng, tổng không thể đi nghiên cứu trị liệu dinh dưỡng dịch là như thế nào thành đi. Có lẽ bên trong là có nhân sâm, nhưng nàng lại không biết. Hiện tại nhìn thấy nhân sâm lưu sơn chân diện ngụ lại chỉ quan tâm nó giá. Mặc nhẹ giọng nhìn này cây nhân sâm, hỏi người này tham là nhiều ít niên đại. Tư Mẫn ngu lắc lắc đầu nói, ta không biết. yêu cầu đào ra, xem nó dễ cây, mới có thể biết. lấy hắn phỏng đoán, phỏng chừng người này tham niên đại không nhỏ, bằng không này chỉ đại lão hổ hẳn là sẽ không mang tiểu cuồng cuồng lại đây. vậy đào đi. Mặc nhẹ giọng không chút do dự nói, nàng từ đại lão hổ trên người nhảy xuống, đối với này cây xanh biết nhân sâm mầm, có chút nghi hoặc hỏi chính là người này tham là như thế nào đào a chẳng lẽ giống rút thảo giống nhau trực tiếp rút ra sao dứt lời nàng liền không lưng muốn động thủ tư mẫn ngu biến sắc lập tức ngăn cả nói không cần nếu này cây nhân sâm thật là có chút niên đại bị tiểu cuồng cuồng như vậy một rút khả năng liền phá hủy vậy thật sự có chút không đáng giá tiền hắn sở dĩ chú ý tiền phương diện chủ yếu là chú ý tới mạc nhẹ giọng chỉ là quan tâm tiền vạn nhất rút hỏng rồi kia giá khả năng liền đại đại chiết khấu Đến lúc đó đau lòng phỏng trừng chính là tiểu cuồng cuồng. Mặc nhẹ giọng không lưng nghiêng đầu biểu tình nghi hoặc nhìn về phía tư mẫn ngu, hỏi, không phải như vậy rút sao? Tư mẫn ngu lắc lắc đầu nói, không phải. Ta xem qua thư, cập nghe chút đại nhân nói lên quá, đào người này tham, yêu cầu đặc biệt cẩn thận, không cần lộng chặt đứt dễ cây, liền căn cần đều cần thiết bảo vệ tốt. Bằng không, này bán đi, liền sẽ đại đại chết khấu. Cuối cùng này một câu, hắn là cố ý nói. Nga, là như thế này sao? Mạc nhẹ dọng đứng dậy tới, nhìn này cây nhân sâm, nhàn nhạt nói, kêu hành, này cây nhân sâm khiến cho người đảo. Tư mẫn ngu, hắn cũng sẽ không đảo nhân sâm a đào nhân sâm, chính là có rất nhiều chú trọng. Nhưng tư mẫn ngu không muốn làm mạc nhẹ dọng biết, hắn sẽ không đảo nhân sâm. Hắn nghĩ đến trong nhà những cái đó người làm vườn đảo tiểu hoa tiểu thảo cây non bộ dáng Hắn đang chuẩn bị ngồi xổm xuống thân mình chuẩn bị đào khi, lại phát hiện trên tay không có công cụ. Ở trong nhà dùng đến nhưng đều là xe nhỏ. Nhưng nơi này cái gì đều không có, trừ bỏ những cây. Làm sao vậy? Mặc nhẹ giọng lược có nghi hoặc hỏi. Từ mẫn ngu lắc lắc đầu nói, không có gì. Nhìn một chút bốn phía, nhặt lên một cây nhìn cứng rắn lại tiêm tế nhánh cây, sau đó ngồi xổm xuống thân mình liền bắt đầu đào lên. Tiểu Hoàng lại cắn nàng ống quần, tựa hồ muốn đem nàng mang đi chỗ nào đó. Mặc nhẹ giọng sờ sờ nó đầu, hỏi, Tiểu Hoàng, này lại là làm sao vậy? Còn muốn mang ta đi nơi nào sao? Tiếp theo liền đi theo Tiểu Hoàng rời đi chờ tới rồi một chỗ có chút ướt gát lại rửa gần huyền nhai một cái mà khi mạc nhẹ giọng đôi mắt hơi hơi mị mị nơi này thế nhưng một mảnh đều là người cây mạc nhẹ giọng phỏng trừng một chút ít nhất có hai mươi tới cây nàng hơi có chút nghĩ hoặc ở núi sâu bên trong tuy có chút nguy hiểm nhưng phú quý hiểm trung cầu không thiếu có người muốn ở trong núi tìm chút bảo vật lấy cầu một đêm bạ phú nhưng nơi này nhiều người như vậy tham thế nhưng không có bị phát hiện tiểu hoàng đầu cọ cọ mạc nhẹ giọng lòng bàn tay Đầu to thượng tràn đầy lấy lòng bộ dáng, Mặc nhẹ giọng sờ sờ nó lông xù xu đầu, cười nói, Hảo, ta biết, ta sẽ nhớ kỹ ngươi công lao. Tiểu Hoàng sau khi nghe xong, biểu tình rõ ràng hơi hơi sửng sốt. Nếu nó có thể nói lời nói nói, nó khẳng định giận dữ hết, ta không cần công lao. Ta phải rời khỏi. Chỉ là đáng tiếc, mặc nhẹ giọng hiện tại đối nó là thật sự thích, rời đi này núi rừng trước, nàng đều sẽ không làm nó rời đi, chủ yếu là có cái xe kỵ, thực phương tiện. Mạc nhẹ giọng phản hồi Tư Mẫn Ngu nơi đó khi Tư Mẫn Ngu chính thật cẩn thận một chút một chút vứt bùn đất, còn không có đào hảo sao? Mạc nhẹ giọng hỏi. Tư Mẫn Ngu nói, này cây nhân sâm rất nhiều, lấy ta suy đoán, ít nhất có một trăm năm niên đại. Hán Ba chân quý một gốc cây trăm năm nhân sâm, nhìn còn không có nảy cây đại đâu. Mạc nhẹ giọng ánh mắt sáng lên, một trăm năm. Ngươi vừa rồi nói một trăm năm nhân sâm, ở thị trường thượng bán ba trăm vạn, có phải hay không? Tư Mẫn Ngu gật đầu nói, ưn, là trăm vạ. Tiểu cuồng cuồng trọng điểm, thế nhưng chính là tiền. Mặc nhẹ giọng có vẻ rất là cao hứng chỉ huy tư mẫn ngu nói, vậy ngươi nhanh lên nào Đào xong này một gốc cây, bên kia còn có hơn 20 cây đâu. Mang theo một cái hải tử lại đây đương miễn phí sức lao động, cũng vẫn là không tồi. Ha! Tư mẫn ngu tức khắc trận tròn mắt. Người khác tới núi lớn tìm một gốc cây, phòng trừng vận khí tốt, mới có thể tìm được. Nàng gần nhất, chính là mấy chục cây. Nhưng tư mẫn ngu thực nhanh nhiên. Đứa nhỏ này vốn chính là không bình thường a. Tư mẫn ngu gật đầu nói Hảo, ta hiện tại liên đảo Nhưng thật mau, tư mẫn ngu liền nghĩ đến một vấn đề Tiểu cuồng cung, Những người này tham đảo ra sau Đồng dạng yêu cầu tinh tế bảo tồn Yêu cầu đặc chế hộp tới trang Nhiều người như vậy tham Chúng ta như thế nào lộng trở về a? Mặc nhẹ giọng tiểu mày một ninh Nhàn nhạt nói, liền trực tiếp lấy về đi thôi Sau đó trực tiếp bán đi Nàng lại không dùng được nhân sâm Đương nhiên cầm đi đổi tiền Đối với không ấn lẽ thường ra bài mạc nhẹ giọng tư mẫn ngu có chút hiểu biết. Chính là, như vậy quá trói mắt đi. Lại nói, người trực tiếp đem những người này tham lấy về ra đi, liền tương đương với mấy ngàn vạn ở trong tay dẫn theo đi, chính là rất biết chiêu người xấu theo dõi. Tư mẫn ngu nói, mạc nhẹ giọng như một chút mày, nói, kia tạm thời liền đảo này một gốc tây, cái khác tạm thời không đảo. Chờ về sau, đưa tới đồ vật chuẩn bị tốt lại đến đảo. Lấy tư mẫn ngu ý tưởng, cũng nên là như thế này. Chỉ là, tư mẫn ngu có chút băn khoăn nói, chính là, vạn nhất bị những người khác phát hiện, đào đi rồi đâu. Mặc nhẹ giọng thực khẳng định nói, sẽ không. Chương 67 phân biệt, canh 3. Đại phong chân núi, một đám ăn mặc màu đen tây trang dáng người cường tráng trẻ trung nam nhân đứng ở nơi đó, mắt nhìn hướng núi lớn phong phương hướng. Ở bọn họ trung gian, có hai cái mặt mũi bầm dập nam nhân bị bọn họ chộp trong tay. Này hai cái bị đánh đã nhìn không ra vốn dĩ diện mạo nam nhân. Thinh lình chính là mới vừa rồi truy tung tư mẫn ngu người. Một cái giữa mày có đau xẻo nam nhân, lập tức bị một cái hắc ý yểm nhân đá ngã xuống đất. A, Hắn thống khổ kêu lên nói, ta đã đem biết đến đều nói cho các ngươi. Đại thiếu gia cũng là ở hoảng loạn dưới, chạy trốn tới này trong núi mặt. Ta cùng lão nhị đi đi tìm, cũng không có tìm được hắn a. Hừ! Thật là không biết sống chết đồ vật, cũng dám bắt cóc tư ra đại thiếu gia. Ta! Chúng ta cũng là lấy tiền làm việc đao sẹo nam biện giải nói lấy tiền làm việc lục quân hào rất là khinh thường khinh miệt nói kia cũng phải nhìn xem các ngươi bắt được tiền có hay không mệnh hoa ha ha cũng dám bắt cóc chúng ta tư gia đại thiếu gia xem ra các ngươi là chán sống mới có thể làm hạ như vậy xuẩn chuyện ngu xuẩn lục thiếu nhanh sói người được đại thiếu gia khí vị nhì đại thiếu gia đúng là này trong núi một cái hắc y. y nhân nắm một con đại hình quyển lại đây lục quân hào lập tức nói đi lập tức vào núi tìm mã ngu Tư mẫn ngu trải qua vừa lật nỗ lực, rốt cuộc đem này cây nhân sâm đào ra tới. Nhìn đến mối mẻ khai cuộc nhân sâm, hắn kinh ngạc cảm thắn nói, này cây nhân sâm thật lớn a, Hẳn là ít nhất một trăm năm phân. Mặc nhẹ dọn gật đầu nói, kia còn hảo. Ba trăm vạn liền đến tay. Mặc kệ là ở nàng tinh cầu, vẫn là ở cái này tinh cầu, đều cần thiết phải có tiền. Tiền không phải văn năng, nhưng không có tiền, lại trăm triệu không thể. Tuy nói hiện tại sao, nàng không dùng được tiền, nhưng nói không chừng. Quá không lâu, nàng liền dùng thượng này đó tiền đâu. Đao hảo nhân sâm sau, tư mẫn ngu nhìn chầm chầm này cây đại dã nhân tham, hỏi, tiểu cuồng cuồng, này cây nhân sâm, chúng ta lại như thế nào mang về a? Một gốc cây nhân sâm, hơn nữa là như vậy một gốc cây lớn như vậy dã nhân tham, trói lọi cầm trong tay, rêu rao khắp nơi, cũng thực đục lỗ, nhận người đỏ mắt à. Mặc nhẹ giọng lại nhàn nhạt nói, này có cái gì, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp ôm một đống cỏ dại. Này lại ai có thể chú ý tới trong tay ta nhân sâm A. Tư mẫn ngu khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu. Người khác được đến như vậy chân quý đồ vật, khẳng định tiểu tâm lại tiểu tâm che chở. Đứa nhỏ này khen ngược, liền như vậy đem nhân sâm cấp mang về. Bất quá, bọn họ hai đứa nhỏ, như vậy mang về, là phương pháp tốt nhất. Đúng lúc này, mặc nhẹ giọng lỗ thai giật giật. Nàng đột nhiên hỏi, ngươi nhận thức một cái kêu lục ít người sao? Lục thiếu. Tư mẫn ngu căn bản là không có phản ứng lại đây. Nga. Bên ngoài có một đám người, giống như tìm một cái họ tư đại thiếu gia, cầm đầu, giống như kêu lục thiếu. Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt nói. Từ mẫn ngu sau khi nghe xong, lập tức phản ứng lại đây. Hắn là ta tiểu cứu cứu. Ngay sau đó rất là khiếp sợ nhìn về phía mạc nhẹ giọng. Nàng lại như thế nào biết bên ngoài có người tìm. Nga, là tìm ngươi. Ngươi chính là cái kia tư đại thiếu gia A. Mạc nhẹ giọng đối với bại lộ chính mình không giống người thường chỗ, căn bản là không có để ở trong lòng. Nếu là tìm ngươi, vậy ngươi liền cùng bọn họ về nhà đi. Tư mẫn ngu đối với mạc nhẹ dọng hướng hắn không đề phòng chút nào bại lộ chính mình đặc dị chỗ. Trong lòng rất là cảm động, nhưng càng nhiều còn lại là lo lắng. Hắn nhìn mạc nhẹ dọng rất là nghiêm túc mà nghiêm túc nói, tiểu cuồng cuồng, ngươi nghiêm túc nghe ta nói. Bên ngoài thế giới rất là phức tạp, lòng người khó dò, về sau ngươi đặc dị chỗ, ngàn vạn không cần bại lộ, được không? Này sẽ cho ngươi mang đến thật lớn nguy hiểm, rất có khả năng sẽ bị người trộm tới cắt cứu. Cho nên, vì bảo vệ tốt chính ngươi, ngàn vạn không cần bại lộ chính mình đặc dị chỗ, biết không? Mặc nhẹ giọng biểu tình hơi hơi sửng sốt, không chút để ý tư thái, nhìn về phía tư mẫn ngu thời điểm, trở nên nghiêm túc lên, nàng hỏi, vậy ngươi sẽ bắt ta, hoặc bán đứng ta sao? Đương nhiên sẽ không. Tư mẫn ngu không chút nghĩ ngợi quyết đoán nói, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta sao có thể bán đứng ân nhân đâu? Yên tâm, tiểu côn cuồng, cùng, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi. Chỉ cần hắn cũng đủ cường đại. Hắn liền có thể bảo vệ tốt tiểu cuồng cuồng đặc thù tồn tại. Hắn trong lòng nghĩ như vậy nói. Mặc nhẹ giọng đấy mắt tinh quang chật lóe, theo sau lại không chút để ý nói, ngươi thật cho rằng ta tùy ý đem chính mình đặc dị chỗ bại lộ cho người khác à ta hiện tại chỉ là ở ngươi trước mặt bại lộ, cho nên, nếu ta về sau bị người chảo, đó chính là ngươi bán đứng ta. Không, không, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi. Tư mẫn ngu rất là kiên định nói, tiểu cuồng cùng ta nhất định sẽ làm chính mình cường đại lên. Chờ ta trưởng đến cũng đủ cường đại khi, liền có thể bảo hộ ngươi, về sau, liền không có người dám tùy ý bắt ngươi. ân cảm ơn. Mặc nhẹ giọng ngữ điệu chung hơi có chút độ ấm. Thật là một cái đứa nhỏ đốc. Nếu hắn vừa rồi trả lời, hơi hơi có một chút chần trở, hắn liền khả năng bị diệt khẩu. Nàng lại không phải thật sự chỉ là vài tuổi tiểu hài tử, ở trước mặt hắn tùy ý bại lộ chính mình đặc thủ chỗ. Phải biết rằng, nàng một cái dị năng là thuật độc tâm. Người này tâm tư tốt xấu Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới Tuy là cái hài tử Nhưng hài tử ý tưởng nhất trực tiếp cùng thiên chân Được rồi Những người đó liền phải vào được Ngươi vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt nói Từ mẫn ngu rất là không tha Hắn cùng mạc nhẹ giọng ở chung thời gian mặc dù ngắn Nhưng mạc nhẹ giọng trừ bỏ đôi hắn ân cứu mạng ngoại Mang cho hắn chính là ngạc nhiên cùng vui sướng Nhưng hắn cùng nàng hiện tại chung quy là muốn phân biệt Bất quá Hắn thể Hiện tại phân biệt Nhất định là về sau lâu dài gặp nhau. Cái này nữ hải, người này, hắn chung thân khó quên. Tư mẫn ngu hơi mang khẩn cầu nói, có thể bồi ta cùng nhau đi ra ngoài sao. Tại đây trong núi, ta sợ hãi. Chỉ là vì cùng nàng nhiều ở chung một khắc cũng hảo. Mặc nhẹ giọng gật gật đầu nói, hảo. Lục thiếu, ngươi xem, là đại thiếu gia ra tới. Từ sơn bên ngoài muốn đổ sâu trong núi mặc khi, liền nhìn đến tư mẫn ngu, ách, cùng một cái tiểu nữ hải ra tới. Mẫn ngu. Ngươi thế nào? Vừa thấy đến muốn tư mẫn ngu, lục quân hào lập tức tiến lên quan tâm hỏi, ngươi có hay không sự? Này hai người nói ngươi trốn độ sâu trong núi, sau đó nghe được một tiếng hổ gầm thanh, cho rằng ngươi bị lao hổ ăn. Tư mẫn ngu lắc lắc đầu, cười nói, tiểu cứu cứu, ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Ta là gặp được lao hổ, ít nhiều cái này tiểu nữ hải đã cứu ta. Tư mẫn ngu chỉ vào mạc nhẹ giọng nói. Nhìn mạc nhẹ giọng cái đầu, lục quân hào hầu nghi hỏi, nàng cứu ngươi. Ân, nghe được lao hổ thanh âm sau, nàng đem ta kéo đến một cây trên đại thụ, chờ lao hổ rời đi sau, chúng ta liền ra tới. Tư Mẫn Ngu rất là nghiêm túc nói. Lục Quân Hào tuy còn có chút hồ nghi, nhưng đối mạc Nhẹ Dọng vẫn là chân thành nói lời cảm tạ, tiểu cô nương, thật là cảm ơn ngươi. Mặc Nhẹ giọng gật gật đầu, sau đó liền đối Tư Mẫn Ngu nói, ta đem ngươi đưa ra tới, ta liền đi trở về. Nàng cái gọi là trở về, chính là tiếp tục hướng núi sâu. Lục Quân Hào hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến, rất có khả năng này trong núi người, có ở núi sâu sinh hoạt kỹ xảo, bằng không, nàng một cái vài tuổi hài tử như thế nào có thể cứu mẫn ngu. Ai, tiểu cô nương từ từ. Lục quân hào đem người gọi là. Làm sao vậy, tiểu cứu cứu? Từ mẫn ngu nghi hoặc hỏi. Tiểu cô nương ân cứu mạng, chúng ta khẳng định muốn báo đáp. Lục quân hào nói. Dứt lời, hán tử trong lòng ngực móc ra một trương màu đen tạp, đưa cho mạc nhẹ giọng nói, này trong thẻ có 500 vạn. Có thể ở bất luận cái gì ngân hàng lãnh Là chúng ta báo đáp cô nương đối nhà ta Mẫn ngu ân cứu mạng 500 vạn đối với lục tư hai nhà tới nói Chỉ là chín châu mất sợi lông thôi Căn bản không đáng giá nhắc tới Tư mẫn ngu mệnh, chính là vô giá Mặc nhẹ giọng cũng không thèm nhìn tới Những cái đó tạm, cũng không nói lời nào Xoay người liền đi Lục quân hảo, này tình huống như thế nào Chẳng lẽ ghét bỏ 500 vạn cấp thiếu Chuyện này không có khả năng đi Lấy hắn biết Này 500 vạn đối với người nhà quê tới nói, này 500 vạn có thể là bọn họ mấy đời đều tránh không tới đi. Tiểu lục quân hào muốn gọi lại mạc nhẹ dọng, Mạc nhẹ dọng đưa lưng về phía bọn họ, vây vây tay, nhàn nhạt nói, ta thuận tay cứu hắn, không cần các ngươi báo đáp. Lục quân hào. Nay tiểu cô nương có biết hay không chính mình đang nói cái gì à nàng chẳng lẽ không biết 500 vạn là có bao nhiêu sao. Tiểu. Đang muốn lục quân hào muốn nói cái gì khi, mắt sắc nhìn đến mạc nhẹ dọng trong tay tựa hồ ôm đồ vật. Nếu hắn không có nhìn lầm nói, kia giống như là một chi nhân sâm. Dã nhân tham à, cho dù niên đại hơi thấp, ở thị trường thượng cũng rất có người mua, thả giá cả không thấp. Lục quân hào hỏi, mẫn ngu à, ta kêu là nhìn đến tiểu cô nương trong tay ôm đồ vật, hơi có chút tò mò. Tư mẫn ngu tức khắc ánh mắt sáng lên, biểu tình có vẻ kích động mà hưng phấn nói, dã nhân tham. Tiểu cứu cứu, chúng ta đem tiểu cuồng cuồng trong tay nhân sâm mua tới. Thật là dã nhân tham. Lục quân hào lược có hưng thú nói, kế hành chúng ta trước nhìn xem nhân đại, lại cấp cái thích hợp giá cả đi. Kỳ thật, hắn là muốn lấy mua dã nhân tham phương thức, đem tiền cấp này tiểu nữ hải để báo đáp nàng ân cứu mạng. Nàng cứu tư mẫn ngu, hắn nếu thật không có gì tỏ vẻ nói, kia hắn trở về cũng vô pháp hướng hai nhà người công đạo a. Có ân tức báo, chính là bọn họ làm việc nguyên tắc. Tư mẫn ngu đối mặt nhẹ giọng nói, tiểu công quan, mau đem ngươi trong tay dã nhân tham cho ta tiểu cứu cứu xem một chút. Hắn là phương diện này người thạo nghề. Nhất định có thể nhìn ra người này tham nhân đại. Quay đầu hắn lại đối lục quân hào nói, tiểu cứu cứu, ngươi xem một chút này cây dã nhân tham có phải hay không trăm năm phân, cái đầu rất lớn, căn cần lại nhiều, ta coi khẳng định có, tiểu cứu cứu xác định một chút. Lục quân hào tức khắc rất có hưng thú nói, Nga, kia đâu ra nhìn một cái. Mặc nhẹ giọng nghĩ nghĩ, sau đó lây hai hạ, liền từ một đống cỏ dại giữa, đem dã nhân tham cấp lấy ra tới. Lục quân hào, một chúng bảo tiêu, nếu thật ấn mất ngu, Đại thiếu gia, theo như lời, đây là trăm năm phân trở lên giã nhân tham, này giá trị chính là 300 vận A, liền như vậy đối lại sao? Không phải hẳn là thật cẩn thận sao? Mạc nhẹ giọng trực tiếp đưa cho Lục Quân Hào xem, cấp. Lục Quân Hào khỏe miệng đầu tiên là chịu chịu, nhưng tiếp theo nhìn đến dã nhân tham phẩm tướng khi, lập tức kinh hoàng thất thố lại rất là cẩn thận kế tiếp. Lục Quân Hào lớn tiếng nói, tiểu tâm cấp A. Đương tiếp nhận này chi dã nhân tham khi, đôi mắt tức khắc trừng đến tròn tròn, tràn đầy kinh ngạc. Nhìn lục quân hào biểu tình, tư mẫn ngu nghi hoặc hỏi, tiểu cứu cứu, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Không đúng, không đúng, quá không đúng rồi. Lục quân hào lớn tiếng nói, này chi dã nhân tham đâu chỉ là trăm năm, ít nhất là ba trăm năm a Cái gì? Tư mẫn ngu rất là kinh ngạc, tiểu cứu cứu, ngươi không có tính sai đi. Lục quân hào cho tiểu cháu ngoại một cái tiểu bạch nhăn nói, lấy ngươi tiểu cứu cứu ánh mắt, sao có thể sẽ nhìn lầm đâu? Ngươi nhìn xem này cây nhân sâm. Cái đầu cùng căn cẩn, cập hình dạng, đều là vượt qua 300 năm phân. Tư mẫn ngu hỏi, kia tiểu cứu cứu, này cây dã nhân tham, có thể bán thượng bao nhiêu tiền A? Lục quân hào nói, lấy này cây nhân sâm phẩm tướng cùng hãn hy trình độ tới nói, kia chính là thực sang quý tồn tại. Ở thị trường, ít nhất là 1.000 vạn giá cả, kia chính là mua tới cất chứa. Nói tới đây, hắn nhìn về phía mạc nhẹ giọng nói, tiểu cô nương, như vậy đi. Ta lấy 1.500 vạn mua này cây nhân sâm, có thể không? Một ngàn bạn. Mạc nhẹ giọng nói, cấp một ngàn bạn, các ngươi cầm đi. Ha, một ngàn bạn. Lục quân hào tức khắc có chút sửng sốt. Hắn nghe nói mua đồ vật muốn trả giá giảm giá, không nghe nói bán đồ vật không cần tiền, chủ động giảm giá. Nay tiểu cô nương có biết hay không chính mình đang nói cái gì a, Không phải, tiểu cô nương, ngươi đây là ngại tiền nhiều sao. Lục quân hào thật sự nhịn không được nói, nếu không, ngươi hỏi một chút người trong nhà đi. Không cần. Ta chính mình đồ vật chính mình làm chủ. Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt nói, theo sau vươn tay, nói, đưa tiền, nhân xâm các ngươi cầm đi. Có chút ngốc lục quân hảo lấy ra một khắc chỉ kim sắt tạp, nói, này trong thẻ một ngàn vạn, không cần mật mã, nhưng ở bất luận cái gì ngân hàng lãnh. Không phải, tiểu cô nương, ngươi thật không suy xét lấy 1.500 vạn sao. Mạc nhẹ giọng trực tiếp từ trong tay hắn lấy quá kia chỉ kim sắt tạp, xoay người liền rời đi. Lục quân hảo cùng một chúng bảo tiêu. Tư mẫn ngu nhìn cái kia đi xa nho nhỏ bóng dáng. Nội tâm rất là không tha, hắn đột nhiên rất là kiên định lớn tiếng nói, tiểu Côn Cùng, chúng ta về sau nhất định còn sẽ gặp mặt. Lục Quân Hảo cùng một chúng bảo tiêu, Mạc Nhẹ giọng chỉ là đưa lưng về phía bọn họ, vẫy vẫy tay. Chương 68 canh 1. Mạc tác Xuân ở bị Mạc Nhẹ giọng cảnh cáo uy hiếp qua đi, người hoàn toàn thành thật xuống dưới. Ngồi đến nhất hảo, bên kia đem sinh hoạt phí đánh lại đây sau, hắn liền lập tức đem một nửa tiền lấy ra, trực tiếp giao cho Mạc Nhẹ giọng đỉnh đầu thượng, cũng không dám nữa nháo cái gì yêu thiêu thân vấp ngã một lần, khôn lên một chút. Hung chi, Mạc Tát Xuân Phu thê ở Mạc Nhẹ giọng trong tay không ngừng ăn qua một hồi lỗ nặng, mỗi khi đều là hắn tự làm tự chịu, tự thật này quả tới xong việc. Lại nói, Mạc Tát Xuân Phu thê cũng minh bạch. Hiện tại Mạc Nhẹ giọng, bọn họ không thể chơi vào. Đừng nhìn Mạc Nhẹ giọng hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng chiếm cứ Mạc Nhẹ giọng thân mình người kia, tuổi tuyệt đối không nhỏ, hơn nữa vẫn là cái tàn nhẫn nhân vật, bằng không, căn bản sẽ không làm ra ở bọn họ trước mặt một bộ gương mặt ở người khác trước mặt lại một khác phó gương mặt. Quả thực đáng sợ. Cho nên, làm chuyện gì, đều là thành thành thật thật. Mạc nhẹ giọng muốn làm cái gì, bọn họ không có đi can thiệp, cũng vô pháp can thiệp. Mạc nhẹ giọng muốn ăn cái gì, bọn họ liền thành thành thật thật làm ra tới. Mạc nhẹ giọng loại này đặc thù như tổ tông giống nhau đãi ngộ, càng thêm làm mạc xuân hoa ghen ghét phát cuồng. Nhưng loại này ghen ghét, lại làm nàng căn bản vô pháp phát tiết ra tới, cũng chỉ có thể mỗi ngày buổi tối ngủ trước mắng mạc nhẹ giọng. Khi nào rớt trong sông thật chết đuối liền hảo. Ha ha, nàng cũng không nghĩ nếu mặc nhẹ giọng chết thật, nàng nhật tử chỉ sợ sẽ càng thêm khổ sở. Bởi vì bọn họ ra mất đi một bút nơi phát ra thu vào a, không có này bút thu vào, nhà bọn họ sinh hoạt dựa vào cái gì so người khác quá đến càng tốt. Mặc nhẹ giọng đâu, ở lần đó cảnh cáo huy hiếp mạc tác xuân phu thề, đem bọn họ dọa sợ sau cũng xác thật không có lại cho nàng tìm cái gì phiền toái, cho nên nàng cả người quá thật sự là nhàn nhã lại thích ý. Cùng lúc trước mạc nhẹ giọng sinh hoạt, quả thực chính là một cái bầu trời, một cái trên mặt đất. Thường thường đi bờ sông kia tảng đá lớn khối thượng nằm một nằm, ngẫu nhiên lên núi tìm tiểu bạch tiểu hoàng tiểu hắt bọn họ chơi. Hôm nay, mặc nhẹ giọng nhìn đến trong tay một ngàn đồng tiền tiền tiêu vặt, tay nhỏ sờ sờ cảm, đôi mắt mị mị ám đạo, này tiền tổng không thể vẫn luôn tồn tại trong tay a như vậy liền có vẻ không có tác dụng. Ở thời đại này, nàng biết không có cái gọi là quang não cùng hình chiếu, nhưng lại có di động cùng máy tính. Lại không, có phổ biến, chỉ có cái loại này gia đình sinh hoạt cũng không tệ lắm nhân ra, mới có thể mua di động dùng. Đến nỗi máy tính nói, vậy càng thiếu. Nàng hiện tại sở hữu biết thế giới này cùng thời đại, dựa vào chính là xem tivi. Tivi là đại chúng hưu nhàn giải trí sản phẩm điện tử, giống nhau có chút điều kiện nhân ra, nhưng thật ra sẽ mua một đài tivi tới xem, nhưng lại cũng là mua đến hắc bạch tivi chiếm đa số, tivi màu ở nông thôn ít có thấy. Nhưng mạc nhẹ giọng hiện tại không có khả năng dùng này đó tiền tới mua TV. Đột nhiên, nàng Tựa Hầu nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Nàng đem tiền tùy ý cất vào túi quần, liền hướng chấn phương hướng mà đi. Còn chưa tới cửa thôn, liền nhìn đến Nô Đầy hứa hẹn ba người. Nô Đầy hứa hẹn cùng Lưu Tiểu Minh ven đường đứng. Nô Kim Sơn ở trên đường ngăn lại một cái thôn dân, Tựa hồ ở hỏi thăm sự tình. Ngươi hảo, đại thúc, ta muốn nghe được một cái mạc nhẹ giọng, nàng đang ở nơi nào a? Nô Kim Sơn hỏi. Thôn dân vừa nghe là hỏi thăm Mạc Nhẹ giọng, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên, hắn đánh giá một chút ba cái tiểu tử, biểu tình có vẻ rất là hồ nghi. Các ngươi hỏi thăm Mạc Nhẹ giọng? Mạc Xuân Lượng hỏi. "Đúng vậy, Mạc Nhẹ giọng." Nô Kim Sơn cảm giác được trước mắt người này, biểu tình có chút kỳ quái. Mạc Xuân Lượng nghi hoặc hỏi, "Nhẹ giọng nha đầu này không như thế nào ra quá thôn, các ngươi lại như thế nào nhận thức nàng? Còn có hỏi thăm nàng làm cái gì a? Các ngươi không phải là người xấu đi?" Không trách mạc Xuân Lượng có như vậy hoài nghi, rốt cuộc, mạc nhẹ dọng tới mạc ra thôn 3 năm, cũng chưa như thế nào ra quá thôn, cũng liền hơn một tháng trước kia, đi một chuyến trong trấn, còn xảy ra sự tình. Chẳng lẽ liền này một chuyến đi ra ngoài, liền nhận thức người, ngắm lại cũng không quá khả năng a. Đương nhiên, nói như vậy là không quá khả năng. Nhưng có khi là duyên phận a. Nô Kim Sơn lập tức xua tay, giải thích nói, đại thúc, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải người xấu. Chúng ta đều là mạc nhẹ giọng bằng hữu. Bằng hữu? Cái này làm cho Mạc Xuân Lượng càng thêm hồ nghi, cần hỏi đi xuống khi Mạc nhẹ giọng đã đi tới. Nàng nói, Xuân Lượng thúc, bọn họ ba cái xác thật là bằng hữu của ta. Tiểu Mạc nhẹ giọng. Ba người vừa thấy đến Mạc nhẹ giọng, thần sắc liền có vẻ kích động mà cao hứng. Thiếu chút nữa hô lên tiểu cô nãi nãi ra tới. Mạc Xuân Lượng nghe được Mạc nhẹ giọng nói này ba người thật là nàng bằng hữu, trên mặt còn hơi có chút không yên tâm hỏi. Nhẹ giọng nha đầu, bọn họ ba cái thật là ngươi bằng hữu sao? Không phải cái gì người xấu. Mạc nhẹ giọng cười nói, thúc, bọn họ xác thật là bằng hữu của ta, không phải cái gì người xấu. Rõ ràng nhìn đến Mạc Xuân Lượng còn muốn nói gì nữa khi, Mạc nhẹ giọng tiếp tục cười nói, thúc, không có việc gì, bọn họ sẽ không thương tổn ta. Nô Kim Sơn phản ứng mau, hắn lập tức nói, thúc, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không thương tổn nàng. Liên tính bọn họ muốn thương tổn, có tâm mà vô lực à. Mạc Xuân Lượng nhìn Mạc nhẹ giọng bộ dáng, chỉ phải gật gật đầu nói, hảo đi. ra đây đi vội. Nhẹ giọng nha đầu, nếu có người xấu, ngươi liền la lên một tiếng, ở chúng ta Mạc ra thôn, cũng sẽ không làm người khi dễ đi. Tốt, thúc, cảm ơn thúc. Mạc nhẹ giọng đáp. Người khác hảo tâm, Mạc nhẹ giọng vẫn là không thể cự tuyệt. Chờ Mạc Xuân Lượng rời đi sau, nô đầy hứa hẹn ba người tức khắc tùng một hơi. Mạc nhẹ giọng buồn cười nói, Xuân Lượng thúc có như vậy đáng sợ sao? Nhìn đem các ngươi cấp sợ tới mức Lô đầy hứa hẹn ngượng ngùng cười nói Cái này đại thúc không đáng sợ Nhưng đáng sợ chính là Hắn đem chúng ta ba cái đương người xấu A một cái không chú ý Chúng ta khả năng liền phải bị các ngươi toàn thôn người vây công Ngắm lại cái này khả năng liền cảm thấy đáng sợ a Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy Lưu tiểu minh phụ hòa nói Nga đúng rồi, tiểu cô mãi mãi Cái này đại thúc giống như thực giữ gìn ngươi A không phải, vì sao đại thúc nói Ngươi không ra qua thôn A ba người rõ ràng cảm giác được có chút kỳ quái cùng kinh ngạc. Hiện tại người, mặc kệ ly rất xa, một khi tới rồi họp trợ ngày, vậy nhiệt, mặc kệ đại nhân tiểu hải tử, đều thích đi họp trợ, mua đồ vật, xem náo nhiệt. Nhưng mặc ra thôn rõ ràng ly chấn trên rất gần à, cái này tiểu cô nãi nãi như thế nào liền không ra quá thôn đâu. Mặc nhẹ giọng không có trả lời, chỉ là nói, không có gì. Tiếp theo lại hỏi, các người đi tìm tới, là có chuyện gì sao? Vẫn là nói nãi nãi bệnh, không đủ tiền. Không phải. Ba người lắc đầu trả lời. Lưu Tiểu Minh nói: Nãi nãi bệnh hiện tại cơ bản hảo. Chúng ta lại đây là riêng tới cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta nãi nãi bệnh còn không biết phát triển trở thành cái dạng gì. Lúc trước chúng ta nghe xong ngươi nói, lập tức đã nãi nãi đi xem bác sĩ. Tới rồi chấn vệ sinh viện, nhân khuyết thiếu tương ứng chữa bệnh thiết bị, vô pháp chẩn đoán chính xác, kiến nghị chúng ta đi huyện thành bệnh viện. Tới rồi huyện bệnh viện, nhìn bệnh viện, làm tương quan kiểm tra sau, bác sĩ sau, lại vẫn một ít tới. Này bệnh tình phát triển khẳng định rất nghiêm trọng. Nãi nãi tuổi lớn, sức chống cự yếu kém, chỉ liệu lên phiền toái không nói, có thể hay không chưa khỏi còn khó mà nói đâu. Lúc ấy, vừa nghe bác sĩ nói như vậy, nghĩ đến này hậu quả, chúng ta liền trong lòng liền nghĩ lại mà sợ. Hiện tại nãi nãi bệnh tình, thông qua chích uống thuốc, cơ bản đã hảo, ta riêng lại đây cảm tạ ngươi. Đại ca cùng nhị ca nghe nói, cũng đi theo muốn cùng nhau lại đây, cho nên, chúng ta liền cùng nhau lại đây. Chương 69, canh 2 Cảm tạ liền không cần. Ta nói rồi, kia tiền ta là cho các ngươi mượn. Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt nói, các ngươi về sau có tiền trả lại cho ta là được. Huống chi, nàng hiện tại trên tay có bán nhân sâm một ngàn vạn khối đâu. Nhất định, nhất định. Lưu Tiểu Minh lập tức đáp, nhưng Mạc Tiểu Thư Đại ân Đại Đức, chúng ta nhất định sẽ không quên. Mạc nhẹ giọng vây vây tay nói, hiện tại liền không cần phải nói này đó, ta đang có sự tìm các ngươi, các ngươi liền tới rồi. Lô đầy hứa hẹn ba người hơi hơi sốt. Nô Kim Sơn phản mau phản ứng lại đây, hỏi, Mạc Tiểu Thư, ngươi có việc tìm chúng ta? Chuyện gì a? Mạc nhẹ giọng nói, ta tính toán dùng tiền, đem Tiểu Minh ra phòng ở tu chỉnh một chút, sau đó thuê. Ha! Ba người vừa nghe, biểu tình lập tức trở nên kinh ngạc. Không phải, Tiểu Cô nói lại, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lưu Tiểu Minh hỏi lại một lần. Mạc nhẹ giọng tức khắc trận trắng mắt, nói, ta nói tu một chút nhà các ngươi phòng ở, sau đó đem phòng ở thuê. Cứ như vậy ít nhất ngươi cùng ngãi mãi liền có nhất định nguồn thu nhập. Nói tới đây, nàng tạm dừng hạ, tiếp tục nói, nhà các ngươi địa lý vị trí còn hành, mặc kệ là làm tiểu sinh ý vẫn là hài tử đi học, hẳn là đều nguyện ý thuê. Lưu Tiểu Minh vừa nghe, lập tức cảm động lại cảm kích nói, cảm ơn ngươi, mặc tiểu thư. Nhưng ngay sau đó hắn lại lắc lắc đầu nói, nhưng ta không thể lại muốn ngươi tiền. Ngươi đã cho chúng ta mượn đủ nhiều, ta rất là cảm kích. Chính là, ta không thể lại phiền toái ngươi. Nay sửa nhà sự tình, ta sẽ nghĩ cách. Mặc Nhẹ giọng vừa nghe, lập tức nhảy dựng lên, chụp một chút hắn cái gáy lóe, tức giận nói, ngươi có thể tưởng biện pháp gì? Ngươi hiện tại mới 15 tuổi. Ai nguyện ý đem tiền mượn cấp một cái hài tử, lại nói đi bên ngoài làm việc, cũng không cần ngươi như vậy trẻ vị thành nhân đi. Nếu ngươi có thể nghĩ đến biện pháp lấy bình thường con đường lộng tới tiền, kia mãi mãi bệnh, cũng không đến mức kéo dài lâu như vậy. Đây là sự thật. Lưu Tiểu Minh mới 15 tuổi, liền tính đi công trường làm việc, kia nhà thầu cũng không dám dùng a lưu mãi mãi tuổi lại lớn chỉ là đi chấn trên lấy điểm tiểu thủ công trở về làm khá vậy chỉ là khó khăn lắm duy trì tổ tôn hai sinh hoạt phí lưu tiểu minh vẫn luôn suy nghĩ biện pháp kiếm tiền ngẫu nhiên có người xem ở bọn họ sinh hoạt khó khăn thỉnh hắn làm việc nhưng này tránh nhiều thế này ở mẹ mãi, mãi sinh bệnh sau lập tức liền dùng hết tổ tôn hai nhật tử quá đến dị thường gian nan nếu nhà bọn họ phòng ở có thể thuê nói kia mỗi tháng tiền thuê nhà trừ bỏ dùng cho sinh hoạt phí tồn ngoại khẳng định có thể thêm vào tồn một chút xuống dưới. Cho nên, đối với tu sửa phòng ở việc, Lưu Tiểu Minh vẫn luôn là để bụng, vẫn luôn có tâm mà vô lực. Hiện tại Mạc Nhẹ giọng lấy tiền cho nhà hắn tu sửa phòng ở, nói không tâm động, kia khẳng định là giả. Nhưng, Mạc Nhẹ giọng đã mượn một tuyệt bút tiền cho bọn hắn, này tiền còn không biết khi nào có thể trả hết, hắn đã rất là cảm kích. Lại vay tiền cho bọn hắn sửa nhà, này cũng không phải là tiền sự, mà nhân tình a. Nhìn Lưu Tiểu Minh do dự bộ dáng, Nô Kim Sơn nghĩ nghĩ nói, tiểu minh, ta cảm thấy này tiền ngươi vẫn là nhận lấy đi. Mạc tiểu thư nói này tiền dùng để sửa nhà, chờ phòng ở tu hào sau, liền có thể đem phòng ở thuê, thu tiền thuê nhà. Có tiền thuê nhà tiền, ngươi cùng ngãi lại sinh hoạt liền có bảo đảm, nói không chừng còn có thừa tiền đâu, này tiền liền có thể lưu trữ còn cấp mạc tiểu thư đâu. Mạc nhẹ giọng gật gật đầu nói, không tồi đâu. Ngay sau đó nàng hỏi một câu, nhà của chúng ta có mấy gian phòng ở có thể thuê A? Hiện tại phòng ở giá cho thuê là nhiều ít ta. Nhà của chúng ta sửa sang lại ra 6 gian phòng có thể cho thuê, nếu lại thu thập một chút, có thể chỉnh ra 8 gian. Lưu Tiểu Minh nói, chúng ta kêu một mảnh tiền thuê nhà giá cả, phần lớn là ở 30 đến 100 khối tả hưu. Này muốn xem phòng ở lớn nhỏ cùng phòng ở ra cụ thiết bị tình huống, không giống nhau phòng ở, không giống nhau giới Nô Kim Sơn bổ sung nói, lúc trước Tiểu Minh ra phòng ở 20 đồng tiền một tháng, đều không có nguyện ý thuê xuống dưới. Lô đầy hứa hẹn bên này lập tức tính chúng nói, nếu sáu gian phòng toàn bộ cho thuê đi ra ngoài lời nói, liền tính 30 khối một tháng, sáu gian một tháng liền 180, 10 tháng liền 1.008. Trừ ra mỗi tháng sinh hoạt phí, còn có thể dư lưu một ít, về sau, này đó tiền liền có thể còn cấp mạc tiểu thư. Mạc nhẹ giọng. lưu tiểu minh nghe xong hai vị huynh trưởng nói sau, nghĩ nghĩ nói, hảo, mạc tiểu thư, này tiền ta coi như mượn hạ. Tựa như hai vị huynh trưởng theo như lời, đem phòng ở tu hảo sau phòng ở có thể thuê, hắn cùng mãi mãi có sinh hoạt nơi phát ra, thả nhà bọn họ phòng nhiều, toàn bộ thuê nói, có thể tồn một ít xuống dưới. Mặc nhẹ giọng nhíu nhíu mày nói, các ngươi không cần một ngụm một cái mạc tiểu thư kêu, ta không thích. Ha, chúng ta đây kêu người cái gì? Nô đầy hứa hẹn ba người hơi có chút nghi hoặc, làm cho bọn họ trực tiếp kêu mạc nhẹ giọng tên, nghĩ đến lúc trước uy hiếp chấn động, bọn họ lại có chút không dám a. Ân, đã kêu ta tiểu ngôn đi. Mặc nhẹ giọng nghĩ nghĩ nói. Các ngươi ba cái tuổi đều so đại, ta liền kêu các ngươi ngô đại ca, ngô nhị ca, lưu tam ca đi. Trong lòng lại ở phung tảo. Dựa theo chân chính tuổi tác tới nói, rõ ràng nàng so với bọn hắn này ba cái hải tử đại. Bất quá, nói đến ca, làm nàng nghĩ đến lúc trước ở trong núi gặp được đứa bé kia. Kia hải tử vẫn luôn làm nàng kêu hắn ca. Nô đầy hứa hẹn đôi mắt tức khắc sáng ngời, nói, chúng ta bốn cái kết nghĩa kim lan, thế nào? Nô kim sơn cùng lưu tiểu mình cũng mắt sáng rực lên. Nhất trí gật đầu nói, hảo A. Theo sau, tam lại đôi mắt nhất trí nhìn về phía mạc nhẹ giọng. Mạc nhẹ giọng có chút tò mò hỏi, cái gì là kết nghĩa kim Lan A? Chính là kết bái huynh đệ tỉ muội. Nô đầy hứa hẹn giải thích nói, giống thân huynh đệ tỉ muội giống nhau. Nga, nguyên lai like là ý tứ này A. Mạc nói nhỏ nhiên gật gật đầu. Cũng không trách nàng không biết. Ở nàng tinh cầu, nhưng không có kết nghĩa kim lan cái này từ cùng khái niệm. Đi vào nơi này, trở thành mạc nhẹ giọng sau bởi vì trưởng thành hoàn cảnh nguyên nhân, cũng đồng dạng không biết kết nghĩa kim lan y tứ. Mặc nhẹ giọng nghĩ nghĩ nói, hảo, chúng ta kết nghĩa kim lan. Nàng đi vào cái này màu làm tinh cầu, không thân không thích, hiện tại có mấy cái huynh đệ cũng hảo. Đương nhiên, nàng cũng không phải tùy tiện cùng người kết bái. Chủ yếu là này ba cái tiểu tử, trọng tình trọng nghĩa, cũng chính trực thiện lương. Chỉ là thiếu chút nữa đi vào lạc lối, cũng biết đổ mê phản. xác thật đáng ra kết giao vừa lật, Nghe được Mạc Nhẹ Dọng nguyện ý cùng bọn họ kết bái, ba người đều rất là cao hứng. Sau đó, ba cái tiểu tử, học ti vi thượng bộ dáng, mua hương đến, tìm một chỗ quỳ kết bái. Mạc Nhẹ Dọng, Giang Lô đầy hứa hẹn. Giang Lô Kim Sơn, Ta Lưu Tiểu Minh, Ta Mạc Nhẹ Dọng. Bốn người kết nghĩa Kim Lan, kết bái khác phái huynh muội, không cầu đồng niên đồng nguyệt, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết. Không đúng." Nô Kim Sơn nói, "Đại ca Tiểu nôn cùng chúng ta tuổi tác kém mười mấy tuổi, những lời này, chúng ta không thể nói như vậy. Đúng vậy. Lưu Tiểu Minh cũng gật đầu nói, tiểu nôn tuổi hiện tại quá tiểu, mà chúng ta đều lớn như vậy. Câu kia kết bái nói, chúng ta không thể nói, bằng không đối tiểu nôn không công bằng. Mặc nhẹ giọng nghi hoặc hỏi, nói cái gì? Nô đầy hứa hẹn ba người. chương 70 canh 3. Bốn người kết bái khác phái huynh mụn sau, vì chúc mừng, bốn người liền tính toán đi chấn trên ăn một đốn. Đương nhiên. Nô đầy hứa hẹn ba người không có tiền mời khách tự nhiên là mạc nói nhỏ. Nô đầy hứa hẹn nhìn đến nói mời khách chính là hắn, kết quả mua đơn lại là nhỏ nhất tiểu nôn, rất là ngượng ngùng sờ sờ đầu, nói, tiểu nôn, nếu không, lúc này đây trường nhớ kỹ, lần sau đại ca nhất định trả lại ngươi. Vốn dĩ hắn làm lão đại, mời khách hẳn là hắn. Mặc nhẹ giọng buồn cười nói, đại ca, nếu chúng ta là huynh muội, tự nhiên là người một nhà, ai mời khách không đều giống nhau sao? Chính là ngô đầy hứa hẹn do dự một chút. Mạc nhẹ giọng tay nhỏ vung lên, lập tức nói, không có gì chính là, đi, chúng ta hiện tại liền đi chấn trên tiệm cơm ăn cơm. Nói thật, ta cũng chưa như thế nào đi qua chấn trên, hiện tại đi, coi như tiếp khách ta đi dạo đi. Vừa nghe Mạc nhẹ giọng như vậy vừa nói, nô đì hứa hẹn Tam huynh đệ lập tức nghĩ đến vừa rồi vị kia đại thúc theo như lời, Mạc nhẹ giọng cũng chưa như thế nào ra quá thôn, càng đừng nói đi chấn trên, trong lòng không khỏi đau lòng lên. Hảo, chúng ta liền đi chấn trên, mang người đi dạo đi. Chờ bốn người rời đi mạc ra thôn sau, có thôn dân nhìn đến mạc nhẹ giọng cùng ba cái tiểu tử rời đi, lập tức có chút nghi hoặc nói, kia ba cái hải tử là ai a? Nhẹ giọng nha đầu nhận thức bọn họ sao? Như thế nào liền đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi? Hẳn là nhận thức bọn họ đi. Có thôn dân hồ nghi nói, không quen biết nói, nhẹ giọng nha đầu cũng sẽ không theo bọn họ đi a, nàng không có như vậy xuẩn đi. Chính là, cũng có khả năng đã chịu này ba người uy hiếp cũng nói không chứng a. Có thôn dân hơi có chút lo lắng nói, muốn hay không nói cho Mạc Tắc Xuân cùng Trần Quế Hoa một tiếng A. la hẳn là nói cho bọn họ một tiếng. Nhẹ giọng nha đầu còn như vậy tiểu, liền đi theo người xa lạ rời đi, cũng không nên bị người cấp bắn A. Sau đó, liền có người nói cho Mạc Tắc Xuân. Hiện tại đúng là ngày mùa mùa, Mạc Tắc Xuân vội vàng trong đất việc, liền không có ra ngoài thủ công. Lam Xuân, vừa rồi chúng ta ở cửa thôn nhìn đến Mạc nhẹ giọng cùng ba cái 17-18 tuổi tiểu tử rời đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đi cũng không nên bị người cấp lửa a ý tứ không cần bị người cấp bán đang ở cày ruộng mạc tác xuân nghe được thôn dân nói ngâm đen to mày ngay sau đó nghĩ đến lúc trước đem lý đầu to vặn đưa đến đồn công an kia ba cái hải tử ngay sau đó hắn mặt vô biểu tình nói không cần lo lắng kia ba người hẳn là kia nha đầu nhận thức ngày đó ở đồn công an nhìn kia nha đầu cùng bọn họ ba cái quen thuộc thực đâu lại nói người khác không biết bọn họ phu thê chính là rất rõ ràng Hiện tại Mạc Nhẹ giọng căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy bị người lừa. Kia nha đầu chết tiệt kia quá sẽ nguy trang. Cùng với lo lắng kia nha đầu, còn không bằng lo lắng cùng nàng đồng hành người. Thôn dân nhìn Mạc Tắc Xuân căn bản là không có đem Mạc Nhẹ giọng an nguy để ở trong lòng, mày cũng nhíu một chút, nói: "Mạc Tắc Xuân, kia nha đầu giống như không như thế nào ra quá thôn, nàng lại như thế nào nhận thức kia ba cái ra hỏa?" Lại nói: liền tính nhận thức, cũng khó tránh bọn họ là người xấu a." Ngươi liền một chút đều không lo lắng sao. Trong lòng đối mạc tác xuân cách nói cách làm, thật sự là trướng mắt. Hiện tại bọn họ là đối mạc nhẹ giọng không hề làm ngược, nhưng đối nhẹ giọng kia nha đầu lại căn bản không quan tâm. Mạc tác xuân cày ruộng động tác lược tạm dừng một chút, ngay sau đó không vui nói, ta nói, nàng nhận thức bọn họ ba cái, kia nha đầu hiện tại chính là tinh đâu, căn bản không cần ta lo lắng. Lời này thiếu chút nữa nói đối phương xen vào việc người khác. Kia thôn dân nhìn mạc tác xuân thái độ, cũng rất là không cao hứng nói. Không lo lắng liền không lo lắng. Thật là hảo tâm đương lòng lang dạ thú. Hừ, chờ thật đã xảy ra chuyện, xui xẻo còn không phải ngươi. Mặt sau này một câu, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Mạc Nhẹ giọng ra chuyện gì nói, lớn nhất trách nhiệm chính là Mạc Tác Xuân hai vợ chồng. Đối với thôn dân mà nói, Mạc Nhẹ giọng ra không ra sự, đối bọn họ lại không có bất luận cái gì tổn thất. Cho nên, hiện tại hảo tâm quan tâm một chút Mạc Nhẹ giọng, lại bị Mạc Tác Xuân rất mặt mũi, trong lòng đương nhiên thực không cao hứng. Mạc tác xuân tự nhiên nghe được hắn cuối cùng một câu lầm bầm nói, trong tay động tác lại là một đốn, sắc mặt tức khắc cũng đổi đổi. Hắn nghĩ đến, mạc nhẹ giọng lúc trước làm rõ cảnh cáo huy hiếm nói. Mạc nhẹ giọng đã chết, bọn họ trách nhiệm lớn nhất. Hiện tại bọn họ phu thê hai người, chỉ có thể chính mình một mình thừa nhận, này mạc nhẹ giọng phi bị mạc nhẹ giọng sự thật. Thả này mạc nhẹ giọng căn bản là không phải tình đèn dầu. Mạc tác xuân trên mặt đất âm thầm trầm mặc một lát sau, lại tiếp tục làm việc. Nô đầy hứa hẹn ba người là từ nhỏ ở chấn trên tìm đại, đối với chấn trên quen thuộc thực. Bởi vậy, đối với nhà ai tiệm cơm ăn ngon lại tiện nghi càng là rõ ràng. Bọn họ không có tìm tiệm cơm phiền não, bay thẳng đến kia ra tiệm cơm mà đi. Mặc nhẹ giọng lần thứ hai đi vào này chấn trên. Lần trước tới chấn trên khi, nơi nơi đám người, hơn nữa chịu các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật hấp dẫn, lực chú ý liền ở những cái đó ngoạn ý thượng. Lúc này đây tới chấn trên khi liền chú ý tới, chấn trên này đó đoạn đường cùng kiến trúc. Này trấn trên phòng ở ở phòng trừng đa số là lao cư dân, coi trọng có vẻ có chút rách nát, càng là càng rã nát. Bất quá, đoạn đường hảo, này đó phòng ở trước mặt, đều bãi sạp, có bán hàng khô, có bán đồ ăn, bán cá, bán thịt heo Nghe này đó mùi lạ, mặc nhẹ giọng liền cảm giác từng đợt ghê tởm. Còn có làm mặc nhẹ giọng càng chịu không nổi chính là, này lộ. Có lẽ là ngày hôm qua mới vừa hạ quá vụ duyên cớ, lây lội không nói, còn với mờ hát thủy, còn phát ra từng đợt tanh tử Nhưng ở hai bên cư chú bảy quán người, tựa hồ căn bản là không có loại này cảm thụ. Lưu tiểu minh nhìn mạc nhẹ giọng cao mày, nghi hoặc hỏi, tiểu nôn, làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, không có. Kia tiệm cơm ở nơi nào, còn có bao nhiêu lâu đến? Lưu tiểu minh đi phía trước chỉ chỉ nói, liền ở phía trước. Mạc nhẹ giọng theo lưu tiểu minh sở chỉ phương hướng nhìn lại, khiếp khiếp mắt, mày lại nhăn lại, sau đó nói cái gì cũng chưa nói, đi theo phía sau bọn họ. Trấn trên người đối bọn họ ba cái rất là quen thuộc, nhìn đến bọn họ bên người đi theo một cái tiểu cô nương, liền cười hỏi, đầy hứa hẹn, các ngươi là từ đâu quải tới một cái tiểu cô nương a. Đây là muốn mang theo tiểu cô nương đi đâu a? Cô nương này nhìn tuổi như vậy tiểu, sẽ không thật là các ngươi quải tới đi. Các ngươi quải như vậy tiểu nhân cô nương, là tính toán đương tức phụ sao? Đương nhiên, trấn trên những người này đều quen thuộc, nói những lời này đều là vui hùa lời nói chiếm đa số. nô đầy hứa hẹn lại rất nghiêm túc nói. Đại thúc đại thẩm, đây là ta kết bái tiểu muội, cũng không phải là tức phụ. Về sau các ngươi chớ có khai loại này vui đùa. Bọn họ đối mặt nhẹ giọng là thực kính trọng, cho dù là vui đùa, bọn họ cũng không muốn làm lấy nàng nói giỡn. Nga, kết bái muội muội a. Bất quá chân trên người, nhưng không có đem nô đầy hứa hẹn nói thật sự. Có người cười hỏi, đầy hứa hẹn a, ngươi nhiều một cái muội muội, ngươi ba mẹ biết không? Kia muốn hay không lanh về nhà dưỡng lên a. Ha ha, nhà bọn họ như vậy trọng nam kinh nữ. Chính mình thân nữ nhi đều không thích, đừng nói con nhà người ta." Ngô Đầy Hứa Hẹn ba người chạy nhanh mang theo Mạc Nhẹ rộng rời đi, không nghĩ nàng nghe Ngô Đầy Hứa Hẹn ra sự. Chương 71 hiệu sách lão bản mặt tái rồi, canh một. Ăn qua cơm chưa sau, Mạc Nhẹ giọng ở ba cái kết bái huynh trưởng dẫn dắt dưới, đối hoa sen trấn có một cái đại khái hiểu biết. Hiện tại thập niên 90 sơ, đại gia sinh hoạt đều là ở vào có thể ăn no mặc ấm nhất tử, nhưng muốn nói mọi người có bao nhiêu giàu có, kia khẳng định không có. Cho nên Đối với phòng ở một chuyện, đại bộ phận dân chúng vẫn là ban đầu nhà cũ, chỉ là ngẫu nhiên nhìn đến Linh Hy mấy đống nhà mới. Đi dạo một cái buổi chiều sau, Mạc nhẹ dọng trực tiếp đi chấn trên một nhà hiệu sách. Đối với Mạc nhẹ dọng muốn đi hiệu sách yêu cầu, tam huynh đệ có chút nghi hoặc. Mạc nhẹ dọng muốn đi hiệu sách. Nhưng đi hiệu sách làm gì, lấy nàng tuổi này, nàng nhận thức tự sao? Hảo, liền tính nhận thức tự, phòng chứng nhận thức hẳn là cũng không nhiều lắm đi. Bất quá, ba người đều không có trực tiếp hỏi ra tới mang theo mạc nhẹ giọng đi chấn trên lớn nhất hiệu sách. Đại gia nhật tử tuy không phải quá giàu có, cũng không phải quá bẩn cùng, cũng mặc kệ là giàu có vẫn là bẩn cùng, đối giáo dục học tập này một khối cơ hội nhất trí, đều rất là coi trọng. Chấn trên nhà này hiệu sách, nhìn tiểu, lại rực rỡ muôn màu, các loại thư tịch đều có. Trong khoảng thời gian này, mạc nhẹ giọng xem TV, đối với cái này tình cầu văn tử cùng văn hóa có nhất định hiểu biết. Nàng là cái đã gặp qua là không quên được, xem qua 10 hành hảo trí nhớ. Nàng chọn mấy quyển thư, một quyển về này viên mổ làm tinh cầu phát triển sử, một quyển về bạch triều quốc trên dưới mấy ngàn năm lịch sử, một quyển khác còn lại là thế giới sử, lại có mặt khác mấy quyển thư. Lưu Tiểu Minh nhìn này mấy quyển lịch sử thư, khỏe miệng không khỏi triệu triệu, cười hỏi, Tiểu Nôn, ngươi đây là có bao nhiêu thích lịch sử à? Mua thế nhưng toàn bộ là lịch sử thư. Nô đầy hứa hẹn cùng Nô Kim Sơn cũng hơi buồn cười nói, Tiểu Nôn, ngươi chỉnh nhiều như vậy lịch sử thư, làm gì à? Chẳng lẽ về sau ngươi phải làm lịch sử học giả sao? Mạc nhẹ giọng nói, ta thích, không được sao? Mạc nhẹ giọng tùy ý lật xem vài cái, trong sách văn tự nhảy lên phi tiến nàng trong ánh mắt, sau đó lại thâm nhập trong ốc bên trong. Một quyển sách, thực mau đã bị nàng lật xem xong sau, nội dung đã toàn bộ nhớ nhập nàng trong ốc bên trong. Nàng một quyển sách phiên một quyển sách phiên, năm sáu quyển sách, không đến nửa giờ liền phiên xong rồi. Sau đó, nàng liền đối hiệu sách lão bản nói, lão bản, này mấy quyển thư, ta từ bỏ Hiệu sách lao bản sắc mặt tối sầm, biểu tình tràn đầy không vui nói, ta bồi ngươi ở chỗ này đứng ban ngày, lại vì ngươi cầm nửa ngày thư, tới rồi cuối cùng, ngươi lại nói cho ta, ngươi từ bỏ. Tiểu cô nương, ngươi là ở chơi ta sao? Vốn tưởng rằng có thể hôm nay sinh ý hảo, có thể bán ra mấy quyển thư. Kết quả, bận việc hơn phân nửa tiền, đứa nhỏ này lại không muốn. Khẳng định làm hắn có chút sinh khí. Nô đầy hứa hẹn cũng lược có nghi hoặc hỏi, tiểu nôn, này mấy quyển thư, ngươi đều từ bỏ. Mặc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, này mấy quyển thư, ta cơ bản hiểu biết một chút, cho nên không cần phải. Ta chính là muốn đổi mấy quyển thư nhìn xem. Hiệu sách Lão Bản vừa nghe, sắc mặt càng đen, ngữ khí càng là không vui nói, cái gì, ngươi còn muốn đổi mấy quyển thư nhìn xem. Tiểu cô nương, ngươi rốt cuộc muốn hay không mua, ta không có thời gian bồi ngươi ở chỗ này háo ban ngày thời gian, bên ngoài còn đang đợi ta đánh bài đâu. Lưu Tiểu Minh lập tức nói, Lão Bản, ngươi lời này là có ý tứ gì a mua đồ vật người. Vốn dĩ liền chọn lựa, nhìn chúng liền mua, không thấy chung liền không mua. Hiệu sách lao bản tức giận nói, vấn đề là ta coi các ngươi tại đây lựa ba ngày, đã lửa mấy quyển thư, lại không mua. Này này không phải hao phí ta thời gian sau. Cho nên, tiểu cô nương, ngươi hiện tại rốt cuộc mua không mua a? Không mua các ngươi liền đi ra ngoài, ta còn muốn đi ra ngoài đánh bài đâu. Mặc nhẹ giọng sau khi nghe xong, nhíu một chút mày, nhìn về phía ngô kim sân hỏi, nhị ca, này nơi nào còn có hiệu sách sao? Nàng không thích xem người khác ánh mắt. Nàng tuy tại đây chọn mấy quyển thư không mua, bởi vì nàng đã đại khái hiểu biết cái này tình cầu thế giới phát triển cập bạch triều quốc phát triển, cho nên, căn bản không cần mua. Nhưng nàng lại ở giá sách thượng nhìn chúng mấy quyển thư, kia mấy quyển thư là muốn mua. Hiện tại hiệu sách lao bản thái độ đối bọn họ bất mãn, nàng cũng không cần phải lưu lại tìm khí chịu. Từ nhỏ đến lớn, còn không có người cho nàng khí chịu quá, cho dù là nàng không phải, nàng cũng không có chịu quá người khác khí. Hướng chi này đến từ một cái người xa lạ. Nô Kim Sơn gật đầu nói, có, liền ở chấn cuối hẻm kia đầu. Chỉ là tiệm sách kia sở bán thư, đều là về gieo trồng nuôi dưỡng nông nghiệp các phương diện thư. Mặc nhẹ giọng gật gật đầu nói, chúng ta đây đi xem đi. Nàng mới vừa rồi nhìn chúng mấy quyển thư, cũng là về nông nghiệp phương diện. Hiệu sách lao bản lại khinh thường nói thầm nói, không nghĩ mua không có tiền mua cứ việc nói thẳng, hử, liền biết tới nơi này bạch đọc sách. Theo sau nàng liền đuổi nhân đạo. Các ngươi phải đi liền chạy nhanh đi, đừng chậm trễ chuyện của ta. Một cái tiểu thí hài mà thôi, khẳng định không có tiền mua thư, cho nên liền đến hiệu sách lửa thư xem. Mặc nhẹ giọng từ quần áo trong túi móc ra một trương trăm nguyên tiền lớn, nhìn về phía hiệu sách lao bảng cười lạnh nói, Thử, này mấy quyển thư ta xác thật không cần, cho nên không cần mua. Nhưng ta yêu cầu cái khác thư A nếu ngươi không muốn bán, vậy quên đi, ta đi nhà khác mua. Chúng ta đi. Bất quá, ở xoay người rời đi khoảnh khắc. Mặc nhẹ dọng lại từ túi trung móc ra một cái một khối tiền xu trực tiếp đặt ở quầy thượng, nhàn nhạt nói, vừa rồi ở chỗ này nhìn ngươi thư, chậm trễ ngươi thời gian, này một khối tiền xem như bồi thường. Nga, không cần cảm tạ. Hiệu sách lao bản nhìn quầy thượng cái kia tiền xu cả khuôn mặt đều tái rồi. Nhìn bốn cái hải tử đi xa bóng dáng, trên mặt tràn đầy hảo não. Một bút khả năng nhiều kiếm mười hai mươi khối sinh ý, liền như vậy bị chính mình cấp đổi đi. Bốn người từ hiệu sách ra tới sau. Lưu Tiểu Minh sờ sờ chính mình đầu hỏi, Tiểu Nôn, thật muốn đi tiệm sách kia ai những cái đó thư, ta là xem không hiểu. Đừng nói kia phương diện thư, bất luận cái gì thư, hắn đều không thích xem, cũng xem không hiểu. Mạc nhẹ giọng gật đầu nói, ta đối nông nghiệp các phương diện tương đối có hứng thú, ta muốn đi xem. Nàng nếu đi tới cái này tinh cầu, Tổng không thể vẫn luôn ăn không ngồi rồi đi. Đã tới thì an tâm ở lại. Nhập ra tùy tục. Đây là nàng phụ hoàng trước kia thường đối nàng lời nói. Tới rồi bất luận cái gì một chỗ, chỉ có người đi thích hướng nơi đó tình cảnh, mà không phải kia địa phương tình cảnh tới thích hướng ngươi. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn ở suy tư ở cái này tinh cầu sau, về sau nàng tương lai phương hướng cùng tương lai hoa quế. Vừa rồi lật qua bạch triều quốc lịch sử, lại kết hợp nàng chính mình mã sa đế tinh cầu phát triển tình huống, nàng trong đầu linh quang chợt lóe lập tức có quyết định. Mã sa đế tinh cầu gieo trồng sản nghiệp rất là lạc hậu, theo khoa học kỹ thuật văn minh phát triển. Sở hữu nhân loại sở ý lại chính là khoa học kỹ thuật, kết quả dẫn tới nhất nguyên thủy nông nghiệp phương diện, dị thường lạc hậu, khiến cho không có người biết gieo trồng lương thực, gieo trồng rau dưa, ngôi dưỡng chờ các phương diện, như vậy dẫn tới hậu quả, chính là không có sẽ làm đồ ăn, chỉ có thể ăn dị thường khó uống dinh dưỡng dịch. Nàng hiện tại liền thừa dịp cơ hội này, hảo hảo ở cái này nguyên thủy màu lam tinh cầu học học, về sau trở lại chính mình tinh cầu khi, liền có thể dẫn dắt chính mình con dân phát triển nông nghiệp. Chương 72 không dám giận không dám luôn canh hai Mua mấy quyển thư sau, mạc nhẹ dọng cùng ba cái khác phái huynh trưởng đi dạo một ngày, cơ bản đem toàn bộ hoa sen chấn cấp dạo cái biến. Mạc nhẹ dọng trong lòng có cái đế. Trở lại mạc ra thôn khi, sắc trời đã đã khuya. Người bình thường ra hải tử, như vậy vẫn trở về, người nhà khẳng định sẽ có điều lo lắng. Nhưng hiện tại, nhưng không ai quan tâm mạc nhẹ dọng. Mạc tác xuân toàn ra sẽ không, mạc ra thôn người sẽ không. Đối với Mạc Tắc Xuân cùng Trần Quế Hoa vợ chồng tới nói, Mạc nhẹ giọng với bọn họ mà nói, tựa như một con đắc mà, trừ bỏ làm người sợ hãi, căn bản không cần người lo lắng. Đối với các thôn dân mà nói, trước kia Mạc nhẹ giọng có lẽ làm người đồng tình cùng đáng thương, nhưng mà hiện tại Mạc nhẹ giọng lại thành các thôn dân trong miệng ham ăn biếng làm hại tử. Cho nên, người đều là đồng tình kẻ yếu. Nhưng này ở đại gia trong mắt kẻ yếu một khi so với bọn hắn quá đến càng tốt, kia trong lòng song là một khác phiên tư vị. Trở lại Mạc ra thôn khi, từng nhà đã khói bếp lượn lờ, ngọn đèn dầu sáng lên, thậm chí truyền ra từng trận đồ ăn mùi hương. Mạc Nhẹ giọng thanh nhàn bước chậm trở lại Mạc Tắc Xuân trong nhà. Vừa rồi về đến nhà, liền nhìn đến bọn họ toàn ra lấy ra chén đũa, đang muốn thúc đẩy ăn cơm. Nhìn đến Mạc Nhẹ giọng đột nhiên trở về, vốn dĩ ghé vào trên bàn cơm mặt mạc tiểu bảo, đầu tức khắc rụt rụt, Mạc Xuân Hoa trên mặt lập tức hiện lên một đạo hoán hận. Hôm nay Trần Quế Hoa vẫn như cũ làm thì cá, nếu mặc Nhẹ giọng không có trở về nói này đó đồ ăn đều sẽ tiến vào bọn họ chính mình trong miệng chính là mạc nhẹ dọng một hồi tới này đó thịt cá đã bị nàng xâm chiếm bọn họ chỉ có thể nhặt một ít mạc nhẹ dọng ăn dư lại không cần giác liêu tới ăn bọn họ cũng không biết mạc nhẹ dọng ăn uống như thế nào sẽ như vậy đại nhiều như vậy đồ ăn đại bộ phận đều sẽ bị mạc nhẹ dọng ăn luôn nàng còn muốn ăn tam đại chén cơm quả thực là thùng cơm mạc xuân hoa bưng lên bắt cơm túi đầu đem đoán hận chôn ở đầu phía dưới trần quế hoa nhìn đến mạc nhẹ giọng trở về Trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, sau đó lôi kéo ra mặt cười hỏi, nhẹ dọng à, ngươi đã trở lại, ngươi ăn cơm sao? Hiện tại là tràn đầy lấy lòng. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Mặc nhẹ giọng quét một chút trên bàn cơm đồ ăn, lại nghĩ đến giữa trưa ở tiệm cơm sở ăn đồ ăn, theo sau liền trực tiếp ngồi xuống, nói, không ăn. Đem ta chén đũa lấy ra tới. thể mệnh lệnh ngữ khí. Làm đã từng cao cao tại thượng nữ hoàng, lời này đã nói được rất là khách khí. Trần Quế Hoa sau khi nghe xong, đáy mắt không vui chợt lóe mà qua, ngay sau đó gật đầu nói: "Hảo." Tựa hồ đã thói quen mặc nhẹ giọng loại thái độ này. Mặc nhẹ giọng có ai biết diễn kịch, nàng ở bọn họ phu thê trước mặt là một loại gương mặt, ở các thôn dân trước mặt lại là một khác phó gương mặt. Chỉ là trước kia bọn họ toàn ra khi dễ mặc nhẹ giọng quá mức thâm nhập nhân tâm, cho dù bọn họ khua chiêng gõ trống nói cho đại gia, mặc nhẹ giọng đem bọn họ phu thê sai xử xoay quanh, phòng chừng cũng không có người tin tưởng. Tựa như hiện tại, Trần Quế Hoa đã nói với thôn dân, mặc nhẹ giọng ở bọn họ trước mặt chính là trang đáng thương, trên thực tế ở trong nhà hung thật sự, đối bọn họ cũng không có đối đai trưởng bối thái độ. Nhưng mà, căn bản là không có người tin tưởng. Đối, mặc kệ bọn họ phu thê hai người đối các thôn dân nói bao nhiêu lần, mặc nhẹ giọng rất biết trang, nhưng chính là không ai tin. Dân già, Trần Quế Hoa chỉ phải đem việc này buồn ở trong lòng. Hiện tại ở trong nhà, mặc nhẹ giọng chính là lão đại, toàn gia đối nàng đều đến nói gì nghe nấy. Bằng không, liền không hảo quả tự ăn. Trần Quế Hoa đem mạc nhẹ dọng chén đua lấy ra tới, sau đó, bọn họ toàn ra đem vói vào thịt chiếc đũa lại xoay một phương hướng, rồi đến dưa muối trong chén. Mạc nhẹ dọng đối lập một chút tiệm cơm đồ ăn, nàng không thể không thừa nhận, vẫn là Trần Quế Hoa chủ nghệ không tồi. Đây cũng là mạc nhẹ dọng tiếp tục lựa chọn lưu lại lại một nguyên nhân. Người sao, dù sao cũng phải hưởng thụ sao. Nàng vừa ý Trần Quế Hoa sở làm đồ ăn, tự nhiên liền phải lưu lại Có lẽ là hôm nay dạo đến có chút mệt mỏi, đêm nay thịt cá toàn bộ vào trong bụng không nói, còn ăn nhiều một chén cơm, sau đó thực mau nhận được mặt khác mấy người ưu hoán ánh mắt. Mặc nhẹ giọng căn bản là không để ý đến, nàng buông chén đũa, trực tiếp đứng lên nói, ta ăn no. Sau đó liền rời đi. Nàng vừa ly khai, mặc tiểu bảo liền lớn tiếng hoán giận nói, nàng là thùng cơm sao. Như vậy thịt cá, đều bị nàng một người ăn, còn ăn bốn chén cơm. Liền sẽ không lưu lại một ít thịt cá, làm cho bọn họ ăn sao. Rõ ràng là hắn mụ mụ mua thịt cá, hắn mụ mụ làm đồ ăn, kết quả bọn họ toàn ra lại không cách nào ăn. Mặc Xuân Hoa bưng chén, túi lầu, cầm chiếc đua tay, lại bất động thanh sắc kẹp tiến thịt cá mâm, nhặt một ít linh tinh thịt ăn. Nàng trong lòng cũng ở oán trách, rõ ràng trước kia trong nhà thịt cá, toàn ra ăn, cái kia tiểu tiện nhân, nhặt bọn họ dư lại tới ăn. Hiện tại lại trái ngược. Thật sự tức giận Nga. Được rồi, bớt tranh cãi, chạy nhanh ăn ngươi cơm, còn như vậy ta đồ ăn liền không thể lấp kín ngươi miệng. Mạc Tắc xuân đối với Mạc Tiểu Bảo lệ a hai câu. Mạc Tiểu Bảo túi đầu ăn cơm, theo sau hắn lại nhìn về phía Trần Quế Hoa hoán giận nói: "Mẹ, ngươi liền không thể nhiều mua điểm thịt cá sao? Mỗi lần đều nhặt nàng ăn dư lại, căn bản là không có nhiều ít thịt." Trần Quế Hoa cũng mỉ khuất thượng, nàng nói: "Ta mua còn không nhiều lắm sao? Hiện tại mỗi ngày đều cần thiết thượng trấn trên mỗi thịt cùng cá, mỗi lần một mua thịt liền một cân trở lên, cá ít nhất một cái, một con cá hai cân hữu." Nhưng nhiều như vậy thịt cá toàn bộ tiến kia nha đầu trong miệng. Cũng không biết nàng nho nhỏ vóc dáng, bụng thế nhưng như thế có thể trang. Lại nói nhiều mua điểm, liền không cần tiền sao. Một người lượng cơm ăn để được với hai cái người trưởng thành rồi. Mỗi ngày mua này đó thịt cùng cá, ít nhất là 10 đồng tiền đâu, thật đúng là làm ta đau lòng chết đi được. Nói đến tiền, Trần Quế Hoa là thật sự thịt đau không thôi. Còn cần thiết mỗi ngày thịt đau đâu. Mạc Tiểu Bảo lại hoán giận nói, mẹ. Ngươi mỗi lần làm này đó cá cùng thịt, liền không thể lưu một phần sao. Toàn bộ mang sang tới, đoan đến lại nhiều, nàng đều sẽ ăn luôn. Để lại một phần, chờ nàng ăn xong, chúng ta lại mang sang tới, liền không thể sao. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ta không có làm như vậy quá sao. Trần Quế Hoa cũng cả giận, nhưng mỗi lần, kia nha đầu chết tiệt kia liền gửi được trong phòng bếp tới, sau đó, trực tiếp đem kia phần cấp mang sang đi, cùng nhau ăn luôn. Ngươi nọ quả thực là mũi chó. Cũng là cơ căn bản là khả năng không phải cá nhân, khẳng định so người bình thường đặc thù một chút đi. Vậy ngươi không cần tàng đến phòng bếp a." Mạc Tiểu Bảo nói. Trần Quế Hoa lắc đầu nói, "Vô dụng, tàng đến nơi nào, nàng đều có thể tìm được." Mạc Tiểu Bảo vừa nghe, mặt tức khắc suy sụp xuống, dưới, nhỏ giọng nói, "Quái vật quả nhiên là quái vật." "Ư." Trần Quế Hoa ánh mắt lập tức bên ngoài, biểu tình nghiêm túc nói, "Tiểu Bảo, về sau tuyệt đối không thể nói nàng quái vật, vạn nhất bị nàng nghe thấy được, đối với ngươi bất lợi." Vậy không hảo. Mạc tiểu bảo sắc mặt tức khắc biến đổi. Mạc xuân hoa thấp hèn đầu, hai mắt trâu xoay chuyển. Mạc nhẹ giọng đối với bọn họ toàn gia đàm luận không có hứng thú, cho nên, căn bản không cần thiết nghe. Kỳ thật nghe tới nghe qua, cũng chính là bọn họ toàn gia hoán giận nàng nói quá nhiều thịt cá cùng cơm thôi. Ha ha, trước kia bọn họ như thế khắc khe mạc nhẹ giọng, như thế nào liền không có nghĩ tới hôm nay, có người sẽ thay nàng báo thù đâu. Hừ, nàng liền thích thân mảnh. Sau đó nhìn đến bọn họ không thể nề hà lại không dám giận không dám nôn bộ dáng. Đặc sản. chương 73 vay tiền. Mạc nhẹ dọng đem kia mấy quyển mua trở về thư, nhìn một chút, ân, tỏ vẻ xem không hiểu lắm đến A. Nhậm nàng là thông minh tuyệt đỉnh, ký ức kinh người, đối với kỹ thuật này phương diện thư, còn còn trở nghiên cứu A. Quả nhiên, người ngoài nghề là xem náo nhiệt, trong nghề người xem môn đạo. Mạc nhẹ dọng cầm một quyển nông nghiệp phát triển luận gối lên đầu phía dưới. Trên mặt vẫn như cũ cái mới mẻ lá sen nhi, tiểu chân nằm ở tảng đá lớn khối thượng. Hiện tại nàng tuổi như vậy tiểu, cho dù trên người có tiền, cũng làm không được nhiều đại sự. Nàng đối với tương lai đã có quy hoạch phương hướng, cho nên, đối với muốn làm sự tình, không làm liền không làm, phải làm liền làm đại làm hảo. Một người không thành chúng, một cây làm chẳng nên non. Nàng có quy hoạch phương hướng, trên tay cũng có tiền, nhưng hiện tại thiếu chính là người A. Người A. Mặc nhẹ giọng đôi mắt lué lué nàng kia ba cái kết bái huynh trưởng có lẽ có thể bồi dưỡng một chút nô đầy hứa hẹn trọng tình nghĩa khí nô kim sơn ổn trọng thận trọng lưu tiểu minh tuổi nhỏ nhất lại thành thục hiểu chuyện nô đầy hứa hẹn cùng nô kim sơn đã thành niên làm bất cứ chuyện gì đều tương đối phương tiện lưu tiểu minh sao ai nha nhẹ giọng nha đầu ngươi lại sáng sớm nằm ở chỗ này a một cái thôn dân nói mặc nhẹ giọng bắt lấy lá sen ngồi dậy đối thôn dân nói thúc có việc sao cái kia thôn dân trả sắt tay Hơi có chút ngượng ngùng nói, "Cái này nhẹ giọng nha đầu à, ta có thể hướng ngươi mượn điểm tiền sao?" Mặc nhẹ giọng trên mặt hơi có chút nghi hoặc, "Vay tiền?" Em đẹp, sáng sớm liền tới hướng nàng vay tiền. Thôn dân thần sắc có chút quấn bách nói, "Ta ba tối hôm qua ngủ khi, làm một giấc mộng, sau đó từ trên giường té xuống, khả năng quăng ngã chặt đứt eo cốt. Chúng ta toàn ra hiện tại chính sốt ruột đem hắn đưa đến bệnh viện đi, nhưng một chốc một lát, cũng lấy không ra cái gì tiền. Nói thật ra, làm hắn hướng một cái hải tử vay tiền." Hắn là thật sự ngượng ngùng. Chính là, nay sáng sớm, một chốc một lát, đi nhà người khác cũng mượn không được tiền. Hiện tại toàn thôn người đều biết Mạc Tứ Hải cấp Mạc Tát Xuân sinh hoạt phí, Mạc Tát Xuân muốn phân một bạn còn cấp Mạc Nhẹ Dọng, hơn nữa đều là tiền Mạc cấp, mỗi tháng nhất hảo cấp. Trước hai ngày vừa qua khỏi nhất hảo, Mạc Nhẹ Dọng trên tay khẳng định có tiền. Hắn ba tình huống hiện tại khẩn cấp, chỉ có thể ra mặt dày hướng Mạc Nhẹ Dọng vay tiền. Mạc Nhẹ giọng nhìn về phía tới vay tiền người, nàng nhận thức hắn là mạc quang hoa láo ba, đó chính là nói, cái ngã chính là mạc quang hoa ra ra. Mặc nhẹ giọng liền nhớ tới, cái kia hỏa ái dễ gần lao ra ra. Mặc nhẹ giọng trực tiếp phát triển an toàn hòn đá ngồi lên, đối với mạc xuân lâm nói, đi rồi. mạc xuân lâm hơi hơi sửng sốt, đi, đi nơi nào? Mặc nhẹ giọng nhàn nhạt nói, đi xem mạc ra ra a. mạc xuân lâm sửng sốt một lát sau, tức khắc phản ứng lại đây, trên mặt một trận kích động, hắn lập tức đuổi kịp, trong miệng nói, hảo, chúng ta đi. Bọn họ tới phía trước, trong lòng có mạc nhẹ giọng không muốn vay tiền chuẩn bị. Không nghĩ tới, đứa nhỏ này này nói chuyện. Mạc nhẹ giọng tiến mạc Xuân Lâm ra, liền nghe được một trận tiếng khóc. "Lão nhân, ngươi thế nào a?" Mạc lão nhân gắt gao ninh mày, ngạch lạnh thấu xương hán liên tục, sắc mặt là tái nhợt, biểu tình có vẻ rất là dữ tợn, nhìn rất là thống khổ. Mạc nhẹ giọng đôi mắt mị mị, hướng mạc lão nhân đoạn cốt chối nhìn nhìn. "Người già dễ dàng loang xương, một cái không cẩn thận liền té ngã, xương cốt liền dễ dàng đứt gãy." Vừa thấy đến Mạc Nhẹ giọng tiến vào, mấy cái quay trùng quanh lão nhân nôn nóng người nhà, đáy mắt lập tức phát ra ánh sáng nhìn về phía Mạc Nhẹ giọng, biểu tình có tràn đầy chờ mong. Chỉ là Mạc Xuân Lâm đám người, từ Mạc Nhẹ giọng trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, trong lòng tức khắc lộ bột một tiếng, không như thế nào nắm chắc. Bọn họ toàn ra thương lượng đi tìm Mạc Nhẹ giọng vay tiền, chính là có một loại ngựa chết coi như ngựa sống chạy chứa cái loại cảm giác này. Mạc Nhẹ giọng không nói hai lời, liền từ quần áo trong túi đem tiền lấy ra tới. Một bước tiền trực tiếp đưa cho Mạc Quang Hoa, nói, ra ra nhìn rơi rất nghiêm trọng, các ngươi chạy nhanh đem người đưa đi bệnh viện xem một chút đi. Mạc Quang Hoa cập người nhà là sửng sốt. Mạc Quang Hoa thực mau liền phản ứng lại đây, duỗi tay đem tiền tiếp nhận tới, đáy mắt lộ ra cảm kích chi sắc, hắn cảm xúc lược có vẻ kích động nói, cảm ơn. Mạc nhẹ giọng đối với hắn hơi hơi gật gật đầu, theo sau liền rời đi, chờ này toàn ra phản ứng lại đây khi, Mạc nhẹ giọng đã rời đi nhà bọn họ. Nhẹ giọng nha đầu này thật là thiện tâm Ân, cái này ấn tình, chúng ta toàn gia nhất định phải nhớ rõ." Mạc lao gia chịu đựng đau đớn cắn răng nói, "Là, ba, công công gia gia. Mau, Quang Hoa, chạy nhanh đưa người già gia đi bệnh viện." Mạc Mãnh mãi luôn nóng nói, "Trơ trời sáng, đại gia gia tới làm việc khi, mới biết được, Mạc Tam gia từ trên giường té xuống, hiện tại đưa đi bệnh viện." Đến nơi hướng Mạc nhẹ giọng vay tiền, Mạc nhẹ giọng vay tiền cho bọn hắn sự, trước mắt không có người biết. Mạc nhẹ giọng ăn qua bữa sáng sau, lại một lần tính toán đi trong núi. Lúc này đây chủ yếu là muốn ha ha món ăn hoang dã đi. Thử một lần, nàng ăn một con nướng gà rừng, hương vị cũng không tệ lắm, chỉ là khuyết thiếu mối ăn cùng gia vị. Lúc này đây, nàng mang đủ đồ vật, tính toán đi trong núi. Nhẹ giọng a, ngươi đây là. Nhìn đến Mạc Nhẹ giọng ở trong phòng bếp đảo cái này đảo cái kia, một phen một phen đảo tiến Mạc Nhẹ giọng tự chế một cái hộp chung, Trần Quế Hoa trong mắt cái kia đau lòng a, kia đều là đòi tiền mua a, nhưng lại vô pháp ngăn lại. Mạc nhẹ giọng đem tủ bắt thượng một lọ tương ớt trực tiếp nhét vào bố ba bao. ai trần quế hoa sắc mặt đổi đổi muốn ngăn cản. làm sao vậy? mặc nhẹ giọng hỏi. cái này nhẹ giọng à, này tương ớt là trong nhà cuối cùng một lọ, ngươi xem có thể hay không lưu lại một chút. đương gia thích ăn, không có này tương ớt, hắn ăn cơm đều không hương. trần quế hoa cẩn thận nói. cuối cùng một lọ sao? mặc nhẹ giọng nhìn tiểu bình tương ớt, nghĩ nghĩ nói, hành đi, lấy cái chai hoặc chén lại đây đi, ta đảo ra một chút tới. Mạc nhẹ giọng nói đảo một chút, thật đúng là chính là đổ một chút. Trần Quế Hoa nhìn tiểu trai nhựa chung một điều canh tương ớt, khỏe miệng chịu chịu, sau đó ngượng ngùng nói, này có thể hay không quá ít ta. Quá ít sao? Mạc nhẹ giọng căn bản không có để ý tới nàng, trực tiếp đắp lên cái nắp bỏ vào bao bao, vỗ vỗ tay nói, ta có thể lưu một chút liền không tồi. Các ngươi còn nếu muốn, nếu không chính ngươi lại động thủ làm, nếu không liền hướng đi người khác mua một chút. Dứt lời, liền lập tức rời đi. Trần Quế Hoa trên mặt biểu tình vặn vẹo một chút, tiếp theo nàng lớn tiếng hỏi, ngươi hiện tại đi nơi nào a? Giữa trưa cùng buổi tối sẽ trở về ăn cơm sao? Mạc nhẹ giọng đáp, giữa trưa không trở lại. Buổi tối khó mà nói. Khó mà nói, phải chuẩn bị. Bằng không, không chuẩn bị nàng, nếu nàng vội vàng cơm điểm trở về, bọn họ toàn ra cũng chưa đến ăn. Nhiều chuẩn bị, mạc nhẹ giọng không ăn nói, này giữ lại, ngày hôm sau vẫn là có thể ăn. Trần Quế Hoa nhìn đến mạc nhẹ giọng không thấy thân ảnh. Lập tức hóa một ngụm, hung tận mắng, tiểu tiện nhân, đi trong núi như thế nào liền không bị lao hổ lang cấp cắn chết ta. Đương nhiên, nàng chỉ là trong miệng muốn ra vừa ra này khẩu ác khí, trong lòng vẫn là không hy vọng nàng chết. Nàng đã chết nói, bọn họ một nhà thiếu một bút thu vào không nói, nàng chết, bọn họ muốn phụ rất lớn trách nhiệm, kia mạc tứ hải khẳng định muốn truy cứu, kia bọn họ liền không có gì hảo quả tự ăn. Mạc nhẹ giọng tới rồi trong núi, có ngón tay đối với là miệng, thổi một cái huyết sáo Chỉ chốc lát một con uy phong lấm lấm manh thu xuất hiện ở mạc nhẹ dọng trước mặt, mạc nhẹ dọng dỗi tay sờ sờ nó trên trán vương tự, cười nói, tiểu hoàng a, ta hôm nay muốn ăn một ít món ăn hoang dã, vào núi sau, ngươi đi cho ta chảo một ít trở về đi. tiểu hoàng vừa nghe, tức khắc ố ố hơi có chút liền kháng nghị lên, trong núi nhiều như vậy động vật, vì cái gì liền chỉ huy nó một cái a, nó phỏng trừng nhất nghẹn khuất trong núi chi vương, không chỉ có phải làm một cái tiểu nhân loại toại kỵ, còn muốn phụ trách cho nàng tìm ăn, nha. Còn ủy khuất thượng A. Mặc nhẹ giọng buồn cười nói, kia hành đi, hôm nay ngươi coi như ta tọa kỵ, tìm ăn, ta chính mình đi thôi. Tiểu hoàng, cho nên, nó phải đương một ngày tọa kỵ. Này, còn không bằng làm nó đi bắt đồ ăn đâu. Tiểu hoàng cái kia hối hận đâu. Được rồi, ngươi cũng đừng ủy khuất buồn nản mặc nhẹ giọng vỗ nhẹ một chút nó đầu, cười nói, tìm được những cái đó giá vỡ, ta sẽ phân ngươi một bộ phận, coi như cho ngươi tưởng thưởng. Nhưng tiểu hoàng cũng không cảm thấy cao hứng A. Nếu mạc nhẹ dọng không có tới nói, trong núi những cái đó động vật vật, nhưng đều là nó con ngồi đâu. Nhưng hiện tại này đó con mồi, ngược lại thành cái này tiểu nhân loại ban thưởng đồ vật, ngươi nói nó có thể cao hơn sao. Trong núi không có người khác, cho dù có người khác, mạc nhẹ dọng thực mau liền sẽ bị phát hiện. Cho nên, tại đây trong núi, nàng có thể phong túng chính mình tâm tính, tận tình sung sướng, tự do hưu nhàn, không hề là kia nhát gan yếu đối mạc nhẹ dọng. Đồng dạng không phải từ nhỏ bị giam cầm ở hoàng cung mất đi tự do mà khinh cuồng. Tiểu Hoàng cố lên, so qua Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cố lên, Tiểu Hoàng liền phải đuổi theo ngươi. Nếu có người thấy, một con đại lão hổ cùng một con sói xám có một ngày thế nhưng khó đủ hài hòa ở chung, nhất định sẽ khiếp sợ rất cảm. Nhưng cái này hình ảnh đang ở này trong rừng cây xuất hiện, đại lão hổ Tiểu Hoàng cùng sói xám Tiểu Hắc có thể ở bên nhau hài hòa ở chung, đó là bị buộc bất đắc dĩ à? Bọn họ hoảng sợ với mạc nhẹ dọn cái này tiểu nhân loại huy nghiêm, không thể không tự a Mạc Kinh cuồng cùng một chúng các con vật ngoạn nhạc vừa lật sau, liền trực tiếp bò lên trên một cây đại thụ trạc cây thượng, gối đầu, ở kia ngủ. Cực nóng ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, chiếu sạ ở nàng trên mặt, có vẻ là như vậy nhàn nhã thích ý. Loại này sinh hoạt, một loại là nàng muốn. Thích ý nhàn nhã cùng tự do. Không nghĩ tới, nàng sẽ ở một cái khác thời không một cái khác tinh cầu, cấp hưởng thụ tới rồi cho dù lại trở lại chính mình tinh cầu, tiếp tục đương một cái không có tự do nữ hoàng, nàng cũng sẽ không có tiến bước. Lúc này Mạc Nhẹ giọng lại không biết, Mạc Gia thôn người lại đối nàng triển khai thảo luận. Mạc Tam gia hôm nay buổi sáng ngã xuống giường, quăng ngã chặt đứt xương cốt, cũng may kịp thời đưa Ilya, kịp thời động thủ thuật, hắn xương cốt tiếng hảo, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, liền có thể khôi phục bình thường hành động. Thương gân động cốt 100 thiên. Mạc Tam gia lớn như vậy số tuổi, té ngã một cái, lại như vậy nghiêm trọng đưa bệnh viện phẫu thuật, kia tiền khẳng định hoa không ít đi. Bệnh viện nơi này, ngày thường xem cái tiểu cảm mạo, không có mấy chục khối hành, đều xem không được. Phòng Trừng Hoa không ít tiền. Có thôn dân nói, nghe nói, này tiền là sáng sớm hướng Mạc Nhẹ dọng mượn. Cái gì? Hướng nhẹ giọng nha đầu cấp mượn. Nàng cho mượn. Người đây là nghe ai nói a? Mạc Xuân Lâm cả gia đình hiện tại hẳn là đều ở bệnh viện đi. Nay không phải Mạc Xuân Lâm tức phụ trở về thu thập một ít quần áo đi bệnh viện sao? Nàng nói Nàng nói, lão ra tử đột nhiên quăng ngã chặt đứt xương cốt, trong nhà một chốc một lát thấu không được như vậy nhiều tiền, này sáng sớm, cũng không biết hướng trong thôn ai vay tiền đi, cho nên, bọn họ liền nghĩ đến mạc nhẹ dọng. Không nghĩ tới mạc nhẹ dọng thật đúng là cho mượn. Nhẹ dọng nha đầu là cái thiện lương hài tử. Nàng hiện tại có tiền, khẳng định vui trợ giúp có khó khăn người đi. Kia Yến Tú có hay không nói mạc nhẹ dọng mượn bao nhiêu tiền cho bọn hắn. Yến Tú chính là Mạc Xuân Lâm tức phụ. Giống như một ngàn đồng tiền đi. Cái gì? 1000 đồng tiền? Nhiều như vậy? Hiện tại người trong thôn đều biết, Mạc Tác Xuân mỗi tháng nhất hảo đều sẽ đem 1000 khối cấp Mạc Nhẹ Dọng. Tuy không biết Mạc Tác Xuân như thế nào đột nhiên hảo phóng như vậy, nhưng phòng trừng cùng Mạc Nhẹ Dọng chính mình có chút chủ kiến có quan hệ đi. Hiện tại cho 2-3 tháng, Mạc Nhẹ Dọng đỉnh đầu thượng phòng trừng cũng có 2 ngàn đồng tiền đi. Hiện tại Mạc Xuân Lâm ra mượn đi rồi 1000 khối, kia Mạc Nhẹ Dọng trên người hẳn là còn có 1 ngàn. Cho nên, thực mau liền có thôn dân trong lòng đánh tính toán. Chờ buổi tối mạc nhẹ giọng từ trong núi khi trở về, liền có vài cái thôn dân ở trong nhà chờ. này thái độ dị thường nhiệt tình. Ai nha, nhẹ giọng nha đầu tới á ăn cơm sao. Không ăn nói, nhà ta còn có chút cơm thừa canh cạn, có thể đi nhà ta ăn. Những năm gần đây, có cơm thừa canh cạn cho người ta ăn, đã là hào phóng. Ăn cái gì cơm thừa canh cạn? Nhà ta còn không có bắt đầu ăn, nhẹ giọng nha đầu, nếu không đi nhà ta ăn đi. Trần Quế Hoa là ước gì mặc nhẹ giọng có thể đi nhà người khác ăn cơm, làm những người khác biết, mặc nhẹ giọng cái này nha đầu chết tiệt kia, chính là một thùng cơm, ăn một bữa cơm, bụng như vậy có thể trang. Đương nhiên, mặc nhẹ giọng ở chỗ này, Trần Quế Hoa không dám đối nàng có bất luận cái gì bất mãn, thật có chút chênh chua nói lại không khỏi nói ra. Trần Quế Hoa cười nói, trong nhà đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Nha đầu này hiện tại trở nên miệng chọn đến tàn nhẫn, không có thịt cá, nàng căn bản không ăn cơm. Dứt lời, Nàng còn chỉ chỉ trên bàn cơm một bàn đồ ăn. Ân, nói được là đại lời nói thật, nhưng có một loại nói cho mọi người, mặc nhẹ giọng hiện tại ái cái ăn, thích phô trương lãng phí. Ai ngờ, Trần Quế Hoa nói rơi xuống hạ, mặc nhẹ giọng ra dáng ra hình nói tiếp nói, ta thẩm thẩm nói được là. Trong khoảng thời gian này, ta thúc thúc thẩm thẩm mỗi ngày đều là thịt cá làm cho ta ăn, ta đã ăn thói quen, không có thịt cá, ta còn thật có khả năng ăn không ngon đồ ăn. Đây là trực tiếp cự tuyệt kêu mấy cái tương mời thôn dân. Trần Quế Hoa, nàng biểu tình hơi hơi sửng sốt. Này nha đầu chết tiệt kia đây là thừa nhận chính mình phá của sao. Các thôn dân, mặc nhẹ giọng nha đầu này thật đúng là mỗi ngày như vậy ăn a. Các nàng biểu tình lược có vẻ có chút kinh ngạc. Trước kia Trần Quế Hoa mỗi ngày nói, ăn ngon uống tốt cung phụng mặc nhẹ giọng nha đầu này, bọn họ vẫn là có chút không tin. Nhưng hiện tại chính thai nghe được nhìn thấy, vẫn là có chút giật mình. Không nghĩ tới, mặc nhẹ giọng nha đầu này thật đúng là xa xỉ. Mặc nhẹ giọng trực tiếp ngồi xuống. Sau đó hơi có chút nghi hoặc hỏi, vài vị bá nương thẩm thẩm là tới tìm ta sao? Có chuyện gì sao? Vài vị phụ nhân, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tựa hồ có chút không biết như thế nào mở miệng. chương bảy mươi tư không có tiền nhưng mượn. Vài vị bá nương thím lại đây tìm ta là có chuyện gì sao? Mạc nhẹ giọng nghi hoặc hỏi. Bốn cái thôn phụ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời có chút không tiện mở miệng. Lúc trước các nàng cho rằng mạc nhẹ giọng yếu đối thiện tâm chỉ cần các nàng cợt nhà hơi lấy lòng nàng kia vay tiền sự tình là có thể nước chảy thành sông chỉ là hiện tại xem ra có chút không giống a thấy các nàng đều không nói lời nào mặc nhẹ giọng lại nhàn nhạt mở miệng nói vài vị bá nương thầm thầm hảo ý ta tấm lánh ta liền ở trong nhà ăn cơm đi ý tứ chính là đuổi người bãi một cái phụ nhân ngượng ngùng cười nói nhẹ giọng nha đầu a ta thật là có điểm sự tới tìm người đầu chuyện gì a bá nương mặc nhẹ giọng lại hỏi nàng kiên nhẫn hữu hạ Những người này tưởng ở trên người nàng đánh cái gì chú ý, nàng rõ ràng. Từng thu hương cười hỏi, cái kia nhẹ giọng nha đầu à, quá đoạn thời gian, không phải muốn khai giảng sao, nhà ta ba cái hải tử đều phải đi đi học, này không, học phí còn không, có tin tức sao. Đi học. Mặc nhẹ giọng hơi hơi sừng sốt, liền phản ứng lại đây. Ở cái này tinh cầu, bọn nhỏ tới rồi nhất định tuổi, liền phải đi đi học. Nàng đột nhiên tưởng chính mình cái này nguyên chủ, tựa hồ cũng tới rồi học tiểu học tuổi tác. Nghĩ vậy. Mặc nhẹ giọng liền có chủ ý. Cái kia nhẹ giọng nha đầu, có không mượn 300 đồng tiền, trước làm nhà ta ba cái hải tử đi trường học. Yên tâm, này tiền, ta về sau nhất định sẽ còn cho ngươi. Thương Thu Hương trong miệng nói. Trong lòng lại ám đạo, mặc nhẹ giọng nha đầu này tuổi còn nhỏ, hiện tại lại có tiền. Chỉ cần thời gian kéo đến thời gian dài một ít, này tiền còn không còn, ai còn nhớ rõ. Chính mình ra tuy sớm dự bị bọn nhỏ đọc sách tiền, nhưng như vậy tiện nghi, không chiếm bạch không chiếm A. Không sai. Nàng liền bình chiếm tiện nghi ý tưởng, tới tìm mạc nhẹ dọng vay tiền. Không ngừng là nàng, giữ lại ba vị phụ nhân, cũng là giống nhau ý đồ. Mạc nhẹ dọng mi mắt hơi hơi nửa hạp xuống dưới, lộ ra một mặt châm chọc qua mang. Những người này, ha ha, thật đúng là. Trước kia không có giúp quá mạc nhẹ dọng, hiện tại lại nghi đến chiếm tiện nghi, nào có chuyện tốt như vậy à. Từng thu hương vừa nói xong, mạc nhẹ dọng không có lập tức đồng ý hoặc cự tuyệt, mà là nhìn về phía mặt khác ba cái hỏi, chẳng lẽ vài vị bá nương cùng thím? cũng là lại đây vay tiền sao? bị mạc nhẹ giọng ăn trọc mục đích ba vị phụ nhân cũng không ở cất giấu che mà là lấy lòng cười nói nhẹ giọng nha đầu à nhà ta chính là tưởng dưỡng mấy đầu heo đến ăn tết thời điểm bán đi chỉ là hiện tại mua heo con còn kém một ít tiền liền nghĩ tới tới hỏi ngươi mượn một chút nhà ta dư lại hai vị cũng đều nói chính mình vay tiền lý do chờ mạc nhẹ giọng nghe được các nàng vay tiền lý do thật là cảm thấy buồn cười lại châm trọng hai tử không có tiền đi học ha ha vậy các ngươi toàn gia lúc trước không có chuẩn bị sao? ai tin a? nàng chính là biết, chỉ cần trong nhà có hài tử, chỉ cần mau đến đi học thời điểm, đều sẽ chuẩn bị một ít tiền, cho dù không đủ, cũng có thể sẽ hướng thân thích bằng hữu mượn, không đến vạn bất đắc dĩ. ai sẽ hướng một cái hài tử vay tiền a? tựa như mạc quang hoa gia, bọn họ một nhà cũng là ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hướng nàng vay tiền. hơn nữa bọn họ một nhà nhân phẩm không tồi, cho nên mặc nhẹ dọng nguyện ý mượn. nhưng này mấy cái. Lại là không biết xấu hổ. Là hướng về phía chiếm tiện nghi lại đây vay tiền, nói cách khác, các nàng tính toán vay tiền không còn. Mặc nhẹ giọng khuôn mặt nhỏ tức khắc có chút quấn bách nói, cái này, vài vị bà nương thím, không phải ta không muốn mượn, thật sự là, là không có tiền nhưng mượn. Cái gì? Không có tiền. Vài vị phụ nhân thanh âm âm điệu có vẻ lực cao, giật mình nói, sao có thể. Mặc nhẹ giọng khuôn mặt nhỏ nghi hoặc nhìn về phía các nàng, tựa hồ không biết nghe được nàng không có tiền. Mấy người này như thế nào phản ứng lớn như vậy? Từng thu hương lại không tin hỏi, nhẹ giọng nha đầu A, ngươi hiện tại không có tiền. Sao có thể? Trên người của ngươi chính là có mấy ngàn đồng tiền. Nhìn một cái, liền hài tử trên người có bao nhiêu tiền đều là biết đến. Không đợi mạc nhẹ giọng giải thích, từng thu hương có vẻ có chút tức giận nói, nhẹ giọng nha đầu A, ngươi không muốn vay tiền, cũng không cần phải biên lui tới tiền nói dối đi. Chúng ta chỉ là hướng ngươi mượn thôi, còn có thể đoạt trên người của ngươi tiền không thành. Khác vị mấy cái phụ nhân cũng đồng dạng kinh ngạc nhìn về phía mạc nhẹ dọng, tiếp theo biểu tình đều có chút không cao hứng. Người đứa nhỏ này, trên người phóng nhiều như vậy tiền, cũng không dùng được, cho chúng ta mượn dùng dùng thì thế nào. Húng chi, chúng ta lại không phải không trả lại ngươi. Chính là ai nhẹ rộng nha đầu, trên người của ngươi phóng nhiều như vậy tiền, nhiều nguy hiểm a mượn cấp tím, còn có cái tác dụng, đến lúc đó, lại nhiều còn cho ngươi một ít lợi tức thôi. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi vay tiền cho chúng ta. Đến lúc đó trả lại ngươi khi, nhiều cho ngươi một thành lợi tức này thật tốt ta. Một nữ nhân khác cười đối mạc nhẹ giọng nói, nhẹ giọng nha đầu à, yên tâm, chúng ta vay tiền nhất định sẽ còn. Ha ha, mạc nhẹ giọng cũng không có nói các nàng không còn tiền, hiện tại các nàng chính mình lần nữa cường điệu chính mình sẽ còn tiền, nghe liền có một loại lệ ông tôi ở buổi này cảm giác à. Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, vài vị bá nương thầm thầm, thật sự không phải ta không muốn vay tiền. Ta trên người hiện tại thật không có tiền a, tiền của ta cho ta mượn một cái bằng hữu, còn mượn cho Xuân Lâm bá bá gia, lại ta chính mình mua một ít đồ vật, cũng thật không có tiền a, đừng nói 300 khối, chính là liền tam đồng tiền, ta cũng lấy không ra a. Trần Quế Hoa hiện tại trở nên thông minh, đối với Mạc Nhẹ giọng sự tình, nàng lựa chọn ngồi trên bên cạnh. Đối với các nàng mấy người hướng Mạc Nhẹ giọng vay tiền một chuyện, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Này mấy người, nàng còn không biết cái gì đức hạnh, đem tiền mượn cho các nàng Chẳng khác nào bánh bao thịt đóng gói, vừa đi không trở về. Các nàng hiện tại phỏng trừng thuần túy là tới nhặt tiện nghi đi. Nghe nói, Mạc Xuân Lâm hướng Mạc nhẹ dọng mượn tới rồi tiền, các nàng cũng liền muốn thử xem mượn điểm tiền, đến nỗi mượn đến tiền, rốt cuộc còn không còn sao, đó chính là các nàng chính minh sự. Đương nhiên, Trần Quế Hoa cũng không có mở miệng nhắc nhở Mạc nhẹ giọng nàng đối Mạc nhẹ dọng có chút nút nhát, khá vậy muốn nhìn đến Mạc nhẹ dọng bị người lừa xuôi xẻo bộ dáng Hiện tại lại nghe đến mạc nhẹ dọng không có tiền mượn cho các nàng, trong lòng cũng đồng dạng kinh ngạc vừa lật. Này nha đầu chết tiệt kia hiện tại không có tiền. Chuyện này không có khả năng đi. Tính xuống dưới, bọn họ đã cầm 3 tháng tiền cho nàng, nói cách khác mạc nhẹ dọng đỉnh đầu thượng đã có 3.000 đồng tiền. Nhiều như vậy tiền, cũng không có nhìn đến nàng mua nhiều ít đồ vật, như thế nào lập tức liền không có tiền đâu. Đối với mạc nhẹ dọng trên tay tiền, nàng cũng muốn nghĩ cách Chỉ là bọn hắn phu thê hai người một mà lại ở Mạc Nhẹ giọng trên người có hại, đã học thông minh, sẽ không lại loạn tính, kế Mạc Nhẹ giọng, đỡ phải chính mình lại ăn lỗ nặng. Nghe được Mạc Nhẹ giọng không có tiền mượn cho nàng, Từng Thu Hương rất là không cao hứng, ngôn ngữ có chút sắc bén hỏi, ngươi không có tiền? Ngươi tiền đi nơi nào? Ngươi còn như vậy tiểu, cũng không nên bị người đem tiền cấp lửa đi a, ngươi cho chúng ta mượn, còn có thể cho ngươi bảo quản một chút, chờ ngươi phải dùng tiền khi, chúng ta trả lại cho ngươi liền đi. Nàng nói bị người cấp lừa đi khi, ánh mắt cô ý quét một chút Trần Quế Hoa. Thực rõ ràng, nàng ý tứ là có thể là Trần Quế Hoa toàn gia đem tiền cấp lừa đi. Ha ha, nàng cũng thật không đủ thông minh. Nếu Trần Quế Hoa toàn gia có thể đem mạc nhẹ dọng tiền cấp lừa đi, kia bọn họ căn bản không cần phải mỗi tháng đem tiền cấp mạc nói nhỏ, không phải sao. Trần Quế Hoa bị người chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói vừa lật, sắc mặt tức khắc trở nên không tốt, nàng lập tức gâm dương quái khí nói, đúng vậy, nhẹ dọng nha đầu. Thu hương bá nương nói đúng, ngươi còn như vậy tiểu, ngươi trên tay tiền, nhưng ngàn vạn không cần bị người cấp lừa đi a. Nàng nói lời này lại ám chỉ từng thu hương đám người lừa gạt tiền. Từng thu hương mấy người sao có thể không có nghe nói Trần Quế Hoa ý tứ trong lời nói. Trần Quế Hoa, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Từng thu hương hùng hổ hỏi. Trần Quế Hoa hừ lạnh một tiếng nói, hừ, các ngươi nói cái gì ý tứ chính là có ý tứ gì? Còn có à, các ngươi có phải hay không quên mất, nơi này là nhà ta? Chẳng lẽ các ngươi đêm nay cố ý chạy tới, cùng ta cãi nhau sao? Trần Quế Hoa ở đối mặt Mạc nhẹ giọng khi, trong lòng là nhút nhát, khả đối thượng nữ nhân này, nàng vũ lực giá trị kia chính là chuẩn cờ mở nở giờ. Lại nói, Trần Quế Hoa ở cái này Mạc ra thôn, trừ bỏ thôn trưởng cập vài vị đức cao vọng trọng trưởng bối, nàng thật đúng là chưa sợ qua ai đâu. Còn có, các ngươi còn có hay không sự, không có việc gì liền cho ta rời đi, chúng ta một nhà còn không có ăn cơm đâu. Trần Quế Hoa lớn tiếng nói. Người từng thu hương đám người tức giận đến sắc mặt xanh mét. Bất quá, các nàng nếu có thể mở miệng hướng một cái hài tử vay tiền, liền sẽ không cố kỵ cái gì mặt mũi không mặt mũi. Ta hiện tại không cùng người xảo. Từng thu hương cũng rất là khinh thường nói, xoay người nàng lại đối mạc nhẹ giọng nói, nhẹ giọng nha đầu, ta không mượn 300, mượn 200, người trên tay có đi. Đây là phi bức cho mạc nhẹ giọng vay tiền A. Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, bá nương, ta hiện tại thật không có tiền A. Nói tới đây. Nàng tạm dừng một chút, còn nói thêm, nói đến đi học, ta còn không có tiền đi học đâu, còn muốn đi học phải dùng đồ vật rất nhiều còn không có mua. Vài vị bá nương thầm thầm, ta còn muốn hướng các ngươi mượn điểm tiền đâu. Từng thu hương đám người sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Nhìn Mặc nhẹ giọng khói dầu không tiến bộ dáng, cũng không có lấy lòng kiên nhẫn, lập tức phiên mặt. Được rồi, người đứa nhỏ này, không muốn có mượn hay không, còn chỉnh ra như vậy vừa ra. Từng thu hương rất là không cao hứng nói, đã khuya... Ta phải về nhà ăn cơm đi. Trong lòng lại ám đạo, này nha đầu chết tiệt kia, khi nào trở nên như vậy khéo đưa đẩy. hừ, lần này không vay tiền thành công, vậy chờ tháng sau đi. Người tổng không thể nguyệt nguyệt đều đem tiền dùng hết. Mặt khác mấy người cũng đều là ý nghĩ như vậy. Mặt nhẹ giọng đáy mắt tinh quang lõe lõe. Trong lòng tức khắc cảm thấy buồn cười, nàng lại không phải thiếu các nàng, phi nhìn chầm chầm trên tay nàng tiền. Đương nhiên, nàng cũng biết. Trong thôn rất nhiều loại này có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm trong lòng người. Nhìn đến từng thu hương các nàng rời đi, trần quế hoa ở sau lưng hung hăng thoá một ngụm mạc, ta phi, đều là người nào à, các ngươi cái gì tính tình, ta sẽ không biết. Còn không phải là nghĩ lấy vay tiền danh nghĩa tới đòi tiền sao. Còn còn tiền cấp lợi tức, tấm tắc, lời này cũng liền lừa lừa tiểu hài tử thôi. mắng xong sau, nàng liền ngồi xuống dưới. Ngồi xuống xuống dưới, mặc nhẹ giọng lại hỏi, thầm thầm, ta có phải hay không nên đi học? Mới ngồi xuống Trần Quế Hoa, vừa nghe đến mạc nhẹ giọng thanh âm, liền mông cháy giống nhau, tức khắc nhảy dựng lên, ánh mắt hơi có chút kinh sợ nhìn về phía mạc nhẹ giọng. Một lát sau, nàng mới tìm về chính mình thanh âm, nói lắp nói, thựa, đi học. Mạc nhẹ giọng gật đầu nói, đúng vậy, ta hẳn là có 6 tuổi. 6 tuổi, có thể học tiểu học đi. Nàng nhìn mạc nhẹ giọng, nghĩ tới mạc nhẹ giọng tuổi tác, nói, nhưng... Nhưng học tiểu học muốn 7 tuổi trở lên á ngươi này còn kém 1 năm a Mạc nhẹ giọng lắc đầu, kém không kém một năm không nhiều lắm quan hệ, ta hiện tại chỉ là muốn đi học thôi. Trần Quế Hoa nhỏ giọng đáp, hảo, hảo đi. Nếu Mạc nhẹ giọng muốn đi đi học, kia tự nhiên muốn thỏa mãn Mạc nhẹ giọng. Chỉ là... Trần Quế Hoa thật cẩn thận hỏi, chính là này. Này tiền, ai ra A? Nếu có thể, nàng đương nhiên không muốn ra này số tiền A. Học phí là không nhiều lắm, nhưng kia cũng là một số tiền A. Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt nói, đương nhiên là các ngươi ra A a. Còn có, nhưng cái đó học tập đồ dùng linh tinh, đều cho ta bị hảo. Trần Quế Hoa, thật là sợ cái gì tới cái gì a Này nha đầu chết tiệt kia, có phải hay không quá mức lòng tham một ít? Bọn họ liền lấy này một ngàn mau sinh hoạt phí, lại đem nàng cái gì đều cấp bao. Trần Quế Hoa gật đầu nói, ơn, chờ đương ra trở về, ta nói với hắn một chút đi. Mạc nhẹ giọng gật gật đầu. Đối với làm mạc tắc xuân gia tiền làm nàng đi học việc này, nàng một chút cũng chưa cảm thấy hay nấy. So sánh với, bọn họ toàn ra như vậy khắc khe Mạc nhẹ giọng tới nói, chỉ là dùng bọn họ một chút tiền trinh thôi. Buổi tối, Mạc tác Xuân sau khi trở về, Trần Quế Hoa rất là tức giận cùng Mạc tác Xuân nói, nhìn một cái cái kia nha đầu chết tiệt kia, càng ngày càng được một tức lại muốn tiến một thước cá hôm nay muốn cái này, ngày mai muốn cái kia không nói, hiện tại liền đi đi học tiền, đều phải chúng ta ra. Nàng không phải có tiền sao? Nàng sáng nay thượng còn không phải mượn cho Mạc Xuân Lâm. Hiện tại không có tiền. Chờ muốn đi học ghi, làm kia gia đình còn trở về chính là A. Theo sau, Trần Quế Hoa lại nhảy lại mắng to mạc nhẹ giọng một đốn sau, nhìn về phía mạc Tắc Xuân, hỏi, đương, ra, này tiền chúng ta muốn hay không ra A. Mạc Tắc Xuân xem ngu ngốc giống nhau liếc nhà mình bà nương liếc mắt một cái, sắc mặt âm trầm hỏi ngược lại, người nói đi. Này căn bản chính là thực khẳng định một sự kiện, căn bản không cần phải hỏi. Kia mạc nhẹ giọng nếu khai cái này khẩu, liền tỏ vẻ căn bản không có co kẹ mặc cả đường sống. Làm cho bọn họ ra tiền nhất định phải ra tiền. Cũng may, này đi học tiền không phải rất nhiều, 100 nhiều điểm, hơn nữa mua chút học tập độ dùng, căng chết cũng liền 100 năm thôi. Trần Quế Hoa nhìn nhà mình đương ra ánh mắt, biểu tình lập tức ngượng ngùng nói, ta, ta chính là hỏi một chút sao. Nói tới đây, nàng có chút lo lắng nói, đương ra, chẳng lẽ về sao phạm là nàng phải dùng tiền địa phương, đều phải chúng ta ra tiền sao. Hiện tại học tiểu học còn hào điểm, học phí tiện nghi một chút. Nhưng nếu thượng sơ trung, kia học phí liền tương đối quý a. Mạc Tác Xuân nhẹ gõ mặt bàn, nói, nàng Ly Thượng Sơ trung còn sớm đâu. Chẳng lẽ về sau sinh hoạt phí vẫn luôn là 2000 khối? Trần Quế Hoa ánh mắt sáng lên, cười nói, như thế. Kia nha đầu chết tiệt kia chính là nói qua, này sinh hoạt phí, nàng sẽ hướng Mạc Tứ Hải nhiều tranh thủ một ít tới, 30000, 40000, 5.000 cũng không nhất định đâu. Mạc Tác Xuân nhìn nhà mình bà nương, nghiêm túc mang theo cảnh cáo nói, hiện tại người này không dễ chọc. Về sau ngươi vẫn là phải chú ý một chút, ta theo nàng điểm nhi. Trần Quế Hoa ngượng ngùng cười đáp. Hảo, ta đã biết. chương 75 Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Mặc nhẹ giọng từ TV xem qua cái này, tinh cầu thời đại này, giáo dục hình thức, cập giáo hấn nội dung cập tiến trình. Nói thật ra lời nói, nàng đối đi đi học cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng tuổi còn như vậy tiểu, lại là tới rồi đi học tuổi tác, không đi đi học, có chút kỳ cục a. Đi đi học cũng chỉ là thay đổi một cái địa điểm ngủ thôi. Mạc Xuân Lâm phụ thân bởi vì kịp thời đưa đến bệnh viện, giải phẫu thực thành công, người một nhà rất là cao hứng. Qua một ít thiên, chờ Mạc Lao gia tử từ bệnh viện sau khi trở về, Mạc Xuân Lâm mang theo nhi tử Mạc Quang Hoa, trên tay dẫn theo một ít đồ vật tới tìm Mạc Nhẹ giọng. Nhẹ giọng nha đầu a, thật là cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi nguyện ý vay tiền cho chúng ta, bằng không, hôm nay còn tối hôm, chúng ta toàn gia thượng nào chủ tiền đi a. Mạc Xuân Lâm mang theo cảm kích nói Đi bệnh viện, phải giao tiền, bệnh viện mới có thể lại đây xem. Bằng không chờ bọn họ chủ đến tiền sau, nhà hắn lao cha không biết muốn đau bao lâu đâu, hơn nữa thời gian kéo dài càng lâu đối bệnh tình càng bất lợi, phẫu thuật sát xuất thành công càng thấp. Cho nên, Mạc nhẹ dọng vay tiền cho bọn hắn, nhưng không đơn giản là vay tiền, mà là nhân tình A. Mạc lao ra tử thành công xuất viện, Mạc Xuân Lâm liền mang theo nhi tử tới cảm tạng. Mạc Quang Hoa đối Mạc nhẹ dọng rất là cảm kích nói, nhẹ dọng thật là cảm ơn ngươi a nếu không phải ngươi khẳng khái rút tiền này hậu quả không biết sẽ như như thế nào nhẹ giọng ngươi ân tình này ta nhớ kỹ về sau mặc kệ ngươi muốn làm gì chỉ cần ngươi phân phó một câu ta mặc quang hoa lên núi đao xuống biển lửa vượt lửa qua sông không chối từ mặc nhẹ giọng nơi này người như thế nào như vậy thích nói lên núi đao xuống biển lửa những lời này a mặc nhẹ giọng lắc lắc đầu cười nói quang hoa ca ngươi nói được quá nghiêm trọng ta giúp các ngươi cũng chỉ là thuận tiện mà làm không cần quá ghi tạc trong lòng. Đương nhiên, nàng vay tiền cho bọn hắn ra, chỉ là bởi vì Mạc Quang Hoa trước kia giúp quá Mạc Nhẹ Dọng thả bọn họ toàn gia nhân phẩm đều còn hành. Mạc Quang Hoa lắc lắc đầu, rất là trắng ra nói, đối với ngươi tới nói là thuận tiện, nhưng đối với chúng ta tới nói, lại là đưa than ngày tuyết, là thiên đại ân tình. Cái này ân tình, chúng ta toàn gia đều nhớ rõ. Mạc Nhẹ Dọng khỏe miệng chịu chịu, theo sau gật đầu nói, hảo đi, các ngươi phải nhớ liền nhớ đi. Mạc Xuân Lâm lúc này biểu tình rất là xin lỗi nói, nhẹ giọng nha đầu. Nhà ta còn cho ngươi mang theo phiền thoái, bá phụ hướng ngươi xin lỗi. Mạc Xuân Lâm sở chỉ phiền thoái, là rất nhiều thôn dân hướng Mạc nhẹ giọng vay tiền việc. Mạc nhẹ giọng vay tiền cho bọn hắn toàn gia cứu cấp, lại bị lắm mồm lớn lao nương cấp nói đi ra ngoài. Sau đó toàn thôn người đều biết Mạc nhẹ giọng trên người có tiền, lập tức rất nhiều người liền đánh thượng hướng Mạc nhẹ giọng vay tiền chủ ý. Cho dù Mạc nhẹ giọng một mà lại cự tuyệt nhưng vẫn cứ ngăn cản không được một bộ phận thôn dân chiếm tiện nghi ý đồ. Thậm chí, có người thừa dịp mạc nhẹ giọng cùng mạc tác xuân toàn ra không ở nhà khi, xâm nhập nàng trong phòng, ý đồ từ nàng trong phòng tìm ra những cái đó bị nàng giấu đi tiền. Trong nhà xâm nhập ăn trộm, mạc nhẹ giọng không nói hai lời, trực tiếp báo nguy. Đồn công an bên kia nhân viên công tác, không đến hai cái giờ liền tra ra kẻ trộm, là trong thôn một cái ham ăn biếng làm người làm biếng. Lần này tử kinh động toàn thôn người có người kinh ngạc với mạc nhẹ giọng thật sẽ báo nguy, nay vừa báo cảnh nàng một cái hài tử rất có thể sẽ nhận người nói xấu đâu, rốt cuộc mọi người trong lòng đều hiểu rõ, có thể xông vào nàng phòng trộm đạo người, khẳng định là trong thôn người nàng như vậy không màng nhân tình đi báo nguy, lại rất có khả năng đắc tội một ít thôn dân đâu, lại nói mặc kệ là cái nào thôn đều không muốn chính mình thôn ra một cái ăn trộm linh tinh trái pháp luật phạm tội người này với trong thôn thanh danh chính là có rất lớn ảnh hưởng, về sau bọn nhỏ gà cưới đều phải chịu nhất định ảnh hưởng. Đối với bất luận cái gì một cái có hài tử, vẫn là đến tuổi muốn cưới vợ gả chồng gia đình tới nói. Đối với mạc nhẹ giọng báo nguy, đều là không vui. Lúc trước xuất hiện một cái mạc tác xuân sai sử người khác trộm đạo nhà mình dưỡng nữ tiền, hiện tại trong thôn lại xuất hiện cùng nhau trộm đạo sự kiện. Việc này truyền ra đi, đều có thể tưởng tượng được đến mạc gia thôn thanh danh sẽ biến thành cái gì. Khẳng định có người sẽ nói, mạc gia thôn chuyên môn gia ăn trộm thôn. Nghe một chút, thanh danh này có thể muốn sao? Đương nhiên không được. Mạc nhẹ giọng mới mặc kệ thôn dân có cái gì ý tưởng, nàng muốn giết gà doa khỉ, bằng không, ai đều có thể tới nàng trong phòng lưu một lưu. Rốt cuộc, không có vài người có thể chịu đựng tiền tài dụ hoặc. Mạc Xuân Lâm ra biết được những việc này sau, trong lòng ấy nấy không thôi. Nhà hắn hướng mạc nhẹ giọng vay tiền một chuyện, cũng, cũng chỉ có bọn họ chính mình biết. Nhưng đem việc này truyền ra đi, không phải bọn họ ra, chính là mạc nhẹ giọng chính mình. Nhưng mạc nhẹ giọng đứa nhỏ này bọn họ hiểu biết. Nàng không thể chính mình đem việc này nói cho đại gia nghe. Cho nên, có thể chuyển ra đi, cũng liền bọn họ mặc ra. Mạc Xuân Lâm cùng Mạc Quang Hoa hiểu biết chính mình bà nương, mẹ ruột, ý xấu không có, nhưng lại là cái lắm một người, hảo thuyết, bất luận cái gì sự tình, nàng đều sẽ không nín được ra bên ngoài nói. Bởi vậy, cấp mạc nhẹ dọng mang đi phiền thoái, cũng chính là bọn họ ra. Mạc Xuân Lâm ấy này nói, nhẹ dọng nha đầu, đều là ngươi bà nương lắm mổm, đem việc này nói ra đi cho ngươi mang đến lớn như vậy phiền thoái. Chúng ta biết được sau, liền nói nàng một đốn. Hiện tại nàng cũng biết chính mình sai rồi. Mặc nhẹ giọng không nói gì. Mạc Xuân Lâm đem trong tay đồ vật cấp mạc nhẹ giọng nói, ta nghe Trần Quế Hoa nói, ngươi thích ăn thịt ba chỉ cùng cá, ta buổi sáng đi trong chân chém hai cân thịt ba chỉ cùng một cái cá chăm cỏ tặng cho ngươi. nhẹ giọng nha đầu a. Nói tới đây, Mặc Xuân Lâm tạm dừng một chút, hơi có chút ngượng ngùng nói, ngươi cho chúng ta mượn ra tiền, ăn tết thời điểm còn, hảo không? Vốn dĩ, chúng ta chờ ta ba xuất viện sau, liền đem tiền còn thượng, chỉ là không nghĩ tới, này tiến bệnh viện, hoa không ít tiền, trong nhà dự trữ so không nhiều ít. Còn giữ lại một ít, nhà ta tính toán mua mấy chỉ heo con tới dưỡng, vừa vận tới rồi cuối năm liền có thể bán. Khi đó, liền đem tiền còn cho ngươi. Mạc nhẹ giọng gật đầu nói, không nóng nảy, khi nào còn đều có thể. Cuối năm chúng ta nhất định còn. Mạc Xuân Lâm nói. Mạc Xuân Lâm cùng Mạc Quang Hoa cùng Mạc nhẹ giọng nói một hồi lời nói sau. Mạc Xuân Lâm liền đi về trước, Mạc Quang Hoa giữ lại. Mạc nhẹ giọng nghi hoặc hỏi, Quang Hoa ca, ngươi còn có việc sao? Mạc Quang Hoa trả sát tay, hơi có chút ngượng ngùng hỏi, cái kia ta. Ta thay ta mẹ hướng ngươi xin lỗi. Ta mẹ, nàng ngươi khá tốt, chính là rất nhiều thời điểm quản không được miệng mình. Nàng cũng không biết, nàng đem ngươi vay tiền cho chúng ta ra sự nói ra đi sau, cho ngươi mang đến lớn như vậy phiền thoái. Đương nàng biết sau, trong lòng hối hận không thôi, nhưng lại không biết như thế nào làm. Mạc nhẹ dọng lại vây vây tay nói, các ngươi yên tâm, ta không có đem việc này để ở trong lòng. Lại nói, những cái đó lại đây vay tiền, ta nhưng một cái không mượn. Đúng là bởi vì như vậy, bên ngoài xuất hiện rất nhiều về ngươi nhàn thoại. Mạc quang hoa càng thêm ấy náy. Những cái đó nói xấu nói, đơn giản chính là nói mạc nhẹ dọng, còn tuổi nhỏ này tâm quả thực là làm bằng sát, lại nghẹn lại tàn nhẫn, mặc kệ bất luận cái gì dùng bất luận cái gì lấy cớ, đều không có từ nàng trong tay mượn đến tiền, ý chí sát đá. Còn có nói mạc nhẹ giọng vòng ân phụ nghĩa, bạch nhà lang trước kia nàng ở mạc tác xuân gia đã chịu khắc khe khi, nhóm đều mở miệng khuyên bảo một chút, lại không bị nàng nhớ kỹ từ từ, tóm lại, nhàn thoại, toàn lời nói, tàn nhẫn lời nói từ từ các loại. Lời nói lập tức toàn bộ hát ở mạc nhẹ giọng trên người. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ, mạc nhẹ giọng mới vài tuổi A. Đối một cái vài tuổi hải tử, đều như vậy đối đãi cùng trước kia mạc tác xuân một nhà đối đãi có khác nhau. Chỉ là không ai suy nghĩ điểm này. Bọn họ hiện tại liền phẫn nộ với mạc nhẹ giọng có tiền không mượn cho bọn hắn, làm cho bọn họ thật mất mặt lại rất là sinh khí. Mạc nhẹ giọng lại vây vây tay nói, được, dù sao ta cũng không ngại, ai ai ai nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Quang hoa ca, điểm này việc nhỏ, ta không cần phải để ở trong lòng, các ngươi cũng không cần tưởng nhiều như vậy. Mạc quang hoa, mạc nhẹ giọng tuy nói không so đo không bỏ trong lòng, lại làm hắn càng thêm ấy náy. Nhưng lúc này, hắn lại không biết nên muốn như thế nào đi để bù Chờ về sau có cơ hội đi. Mạc quang hoa gật đầu đáp, hảo đi. Mạc nhẹ dọng lúc này đột nhiên hỏi, quang hoa ca, ta muốn mua đất, có ai sẽ bán đất sao? Cái gì, ngươi muốn mua đất? Mạc quang hoa rất là kinh ngạc hỏi, nhẹ dọng, ngươi nói ngươi muốn mua đất. Hắn cho rằng hắn nghe lầm, cho nên hỏi lại một lần. Đúng vậy, ta muốn mua đất, ngươi không có nghe lầm. Mạc nhẹ giọng gật đầu nói. Mạc quang hoa tò mò hỏi, nhẹ dọng, mua được mà tới làm cái gì à? Còn có. Ngươi tuổi như vậy tiểu, vì cái gì đột nhiên nghĩ đến muốn mua đất A. Mua được mà ai loại A, chẳng lẽ là ngươi loại sao? Mạc nhẹ dọng lại nghiêm trang trả lời, ta sẽ không trồng trọn. Chính là ta đem mà mua tới, có thể thỉnh nhân trùng A này có cái gì hảo kỳ quái sao? Mạc quang hoa hơi hơi sừng sốt, tiếp theo cười lắc đầu nói, cũng là, sắp thật có thể thỉnh người tới loại. Chỉ cần trên tay có tiền, này mà còn sợ không ai loại. Mạc nhẹ dọng trên người mỗi tháng nhưng đều sẽ có một ngàn đồng tiền. Một năm xuống dưới liền có một vạn nhiều khối. Thỉnh ngươi tới trông trọn, không phải dư giả. Nhưng thực mau mạc quang hoa liền nghĩ đến một cái mấu chốt nhất vấn đề. Hắn nói, nhẹ dọng, hiện tại thổ địa là vô pháp mua bán. Nếu muốn trông trọn, lại chỉ có thể thuê. Ở nông thôn, nay thổ địa vốn dĩ chính là chế độ sở hữu tập thể, vô pháp tiến hành giao dịch cùng mua bán. Tự mình giao dịch cùng mua bán chính là muốn phạm pháp. Bất quá, ở nông thôn nông dân, thổ địa chính là mệnh căn tử. Không đến bạn bất đắc dĩ hoặc sinh hoạt thật sự quá không đi xuống, ai cũng không có khả năng đem chính mình thổ địa cấp bán. Mặc nhẹ giọng vừa nghe, hơi nhíu một chút mày, chỉ có thể thuê sao. Liền không thể mua sao. Mặc quang hoa nghĩ nghĩ, nói, có là có có thể mua, nơi đó trong thôn tập thể cùng sở hữu thổ địa liền có thể mua, tỉ như sơn hoặc là đất hoang từ từ. Nói tới đây, mặc quang hoa lại lắc đầu nói, nhưng những cái đó sơn a đất hoang gì đó, không thể loại lương thực, ai cũng không muốn mua à. Sơn không thể loại lương thực, kia có thể loại cái khác đi. Mặc nhẹ dọng nghi hoặc hỏi, thì như cây ăn quả gì đó. Mặc quang hoa lắc đầu nói, thời buổi này, mỗi người người đều nghĩ loại lương thực, hảo lấp đầy bụng, giữ lại lương thực dư, liền có thể bán đi đổi chút tiền. Nông dân mỗi ngày mặt chấm xuống đất lương hướng lên trời mệt chết mệt sống trồng trọn, này mục đích chính là lương thực, cấp đem lương thực bán đi đổi tiền. Đến nỗi loại cây ăn quả gì đó, trồng ra trái cây, ai muốn à, không có lao bản đặt hàng. Căn bản là bán không ra đi, kia trái cây tự nhiên đều lạn trên mặt đất, này quả thực là mệt quá độ. Trước kia cũng không phải không có nhận thầu đỉnh núi, gieo trồng cây ăn quả, nhưng bởi vì địa thế xa xôi có lẽ giao thông không tiện nguyên nhân, căn bản là không có lao bản lại đây đặt hàng, những cái đó trái cây đều lạn trên mặt đất, kia vườn trái cây lá bản, ngồi ở vườn trái cây khóc vài thiên đâu. Có vết xe đổ, mặt sau không còn có người dám tùy tiện nhận thầu đỉnh núi loại cây ăn quả. Mặc nhẹ dọng nghĩ nghĩ lại hỏi. Ta ở trên tivi nghe được một câu, trong nhà có quạng, đây là có ý tứ gì a Ha! Mạc quang hoa hơi hơi sửng sốt, đối với mạc nhẹ giọng nhảy lên tư duy căn bản theo không kịp, quạng, cái gì quạng a Ta cũng không biết cái gì quạng, cho nên mới sẽ hỏi người đầu. Mạc nhẹ giọng nói. Mạc quang hoa thực mau liền phản ứng lại đây, hắn gật đầu nói, nói đến quạng, ta đảo nghĩ tới. Chúng ta rất nhiều địa phương đều bị người khai thác ra hy hữu quạng, cho nên xuất hiện rất nhiều quạng lão bản. Đều là trăm vạn trở lên đại phú ông đâu Cái này thập niên 90 Đừng nói trăm vạn Chính là 10 vạn tài sản Đều đã coi như phú ông Hắn nói lời này khi Trong mắt phong quang Có nhàn nhạt hâm mộ cùng khát khao Nếu hắn ở đâu tòa sơn tìm được hy lũ quặng kia hắn cũng thực mau trở thành đại phú ông Mặc nhẹ giọng gật gật đầu Trong lòng lại ám bụng Nếu nơi này quặng đáng giá Có lẽ có thời gian có thể làm những cái đó Tiểu khả ái nhóm tìm hiểu một chút Thực sự có quặng nói Tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi chính mình. Đào quặng là có tiền, chính là ngọn núi này quặng ở đào ra sau, chân núi những cái đó đồng ruộng toàn bộ bị ô nhiễm, căn bản loại không được, chỉ có thể hoang ở nơi đó. Kia chính là một tảng lớn một tảng lớn đồng ruộng A. Mặc quang hoa trong mắt có nhàn nhạt đáng tiếc. Đáng tiếc đương nhiên là những cái đó bị ô nhiễm không thể gieo trồng đồng ruộng. Mặc nhẹ giọng khe như mày, lược có nghi hoặc hỏi, ô nhiễm tình huống như vậy nghiêm trọng sao? Liền không có phương pháp thống trị gì đó sao? Những cái đó đều là tư nhân lão bản, ai nguyện ý xài ta đồng tiền lớn đi thống trị vài thứ kia à, có nông dân nháo đi lên khi, liền ấn một mẫu đất bao nhiêu tiền bồi qua đi là được. Đến nỗi những cái đó bị ô nhiễm đồng ruộng, trước tiên ở những cái đó hoang trí 2 năm, chờ ô nhiễm hoàn cảnh bị pha loãng sau, lại có thể tiếp tục loại giá trị. Nay đối với lão bản cùng nông dân tới nói, đều là song thắng, không có ai không vui. Lão bản bồi một chút tiền, tỉnh thống trị ô nhiễm môi trường giá cao tiền. Nông dân bị ô nhiễm một chút mà lại thu được thật lớn bồi thường, húng chi, quá 2 năm, này mà lại có thể tiếp tục loại, bọn họ cũng không có nhiều ít tổn thất. Không nghĩ tới, bị ô nhiễm đồng ruộng, về sau cho dù có thể gieo trồng, nhưng trồng ra đồ vật, khẳng định cũng là bị ô nhiễm quá, có thể ăn được hay không, cũng đã là cái không biết bao nhiêu. Mạc Quang Hoa đột nhiên hỏi, nhẹ giọng, ngươi như thế nào đột nhiên muốn hỏi vấn đề này a? Trong nhà có quặng, kia khẳng định không phải ở nông thôn này đó tiểu lao bản tiểu quặng. Mà là cái loại này mấy ngàn vạn thượng trăm triệu đại khu mỏ đi. Mặc nhẹ giọng đúng mai người biếng nói, không có gì, chỉ là tò mò thôi. Hiện tại mua đất có lẽ không thành, bất quá tìm khu mỏ hẳn là không cần quá cố sức. Rốt cuộc, nàng năng lực ở cái này tinh cầu tới nói, thực không bình thường. Nàng có thể nghe có thể xem còn có thể chỉ huy tiểu khả hai nhóm, tự nhiên, làm giàu không có gì khó khăn. chương 76 bài xếp hàng trở. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Hoa sen chấn thậm chí phong huyện toàn bộ khu vực, khoáng sản tài nguyên phong phú, đặc biệt là những cái đó đất hiếm khoáng sản nguyên tố, phân bố thập phần rộng khác, thế cho nên những cái đó đất hiếm quạng lao bản, như măng mọc sau mưa sung ra. Mặc nhẹ dọng xuyên qua đến nơi đây, thành tới hài đồng, ở chỗ này tuy nhàn nhã thích ý, lại có vẻ có chút nhàm chán, cho nên, nàng đối kiếm tiền phương diện vẫn là có chút hương thú. Đối với khai phá đất hiếm khoáng sản, là sẽ ô nhiễm hoàn cảnh, nhưng chỉ cần làm tốt xử lý thi thố. Nàng tin tưởng sẽ không có cái loại này tình huống xuất hiện. Vì thế, nàng lại đi tới Đại Phong Sơn. Trong núi những cái đó lớn nhỏ các con vật, vừa thấy đến nàng tới, mặc kệ địch hưu, tranh nhau bẩm báo, chạy như điên thoát đi. Không hảo, không hảo, cái kia nữ ma đầu lại tới nữa. Đại gia nhanh lên trốn A. Sau đó, chỉnh phát triển an toàn Sơn là gà bay chó sủa. Nếu có người lựa chọn lúc này vào núi, nhất định sẽ khiếp sợ kinh rất cảm. Đây là động đất muốn tới, vẫn là núi lửa muốn bạo phát. Sao đến như vậy hoảng luận A? Lúc trước có người vào núi, nơi này nhưng đều là an tĩnh đáng sợ. Càng là an tĩnh càng là đáng sợ. Bởi vì không biết khi nào, những cái đó hung mãnh dã thú lại đột nhiên sung ra, tới cái trở tay không kịp, hơi chút thoát được chậm một chút, liền khả năng bị ăn. Mặc nhẹ giọng vừa đi tiến núi lớn, nhìn những cái đó loạn chạy trốn các con vật, tức khắc có chút vô ngữ. Nàng có như vậy đáng sợ sao? Nàng giống như không có đã làm cái gì đáng sợ sự tình đi. Nhiều nhất liền tóm được mấy con thỏ gà rừng một ít dã vật nướng tới ăn. Tính, bọn họ muốn chạy trốn bỏ chạy đi. Ngay sau đó, nàng liền đối với núi lớn bên trong hô to một câu, tiểu hoàng, tiểu bạch, tiểu hắc, các ngươi đi ra cho ta. Tiểu hoàng tiểu bạch tiểu hắc vốn là địch nhân ba con các con vật, từ mạc nhẹ rộng tới lúc sau, chúng nó liền hóa thủ thành bạn. Ai cũng không nghĩ tới, một con đại lá hổ, một cái đại bạch xà, cùng một con sói sám, có một ngày bởi vì một cái nho nhỏ nhân loại thành một cái cùng chung kẻ địch bằng hữu. Ba con nghe được mạc nhẹ giọng hô to thành, tức khắc lại từ trong mắt nhìn đến sống không còn gì luyến tiếc thân xác. Ba con cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau liền hướng tới mạc nhẹ giọng hô to phương hướng đi qua. Cái này tiểu nhân loại, như thế nào sẽ như vậy nhàn a, như thế nào ba ngày hai đầu liền chạy đến trong núi tới, chẳng lẽ trong nhà đại nhân đều mặc kệ sao? Chúng nó tuy là động vật, nhưng hiện tại hiển nhiên trở nên sẽ tự hỏi. Mạc nhẹ giọng nhảy lên một cây đại thụ nhánh cây thượng, Nhìn đến chúng nó ba con đã đến sau, cũng không có nhảy xuống, mà là trực tiếp phân phó nói, tiểu hoàng, tiểu bạch, tiểu hắc các ngươi biết nơi nào có đất hiếm quạng nhưng khai thác sao. Ba con một nốc Cái gì là đất hiếm quạng A? Chúng nó chỉ biết tìm thực vật an, nào biết đâu rằng nhân loại sự tình A? Mặc nhẹ giọng từ chúng nó trong ánh mắt liền biết, chúng nó cũng không biết cái gì là đất hiếm quạng. Các ngươi không biết A? Mặc nhẹ giọng nghĩ nghĩ, khẽ thở dài một hơi, nhàn nhạt nói, kỳ thật ta cũng không biết cái gì là đất hiếm quạng. Tính, chờ ta khi nào biết cái gì là đất hiếm thời điểm, lại đến tìm các ngươi đi. Nói tới đây, nàng liền nằm ở trên thân cây, đôi tay gối đầu, đối với chúng nó nói, ngươi hiện tại muốn ngủ mở giấc Hôm nay đến phiên các ngươi ai cho ta chảo đồ ăn, mau đi đi. Giữ lại hai cái, liền có thể rời đi. Mặc nhẹ giọng nói rơi xuống hạ, tiểu bạch cùng tiểu hoàng xoay người liền rời đi. Tiểu hắc, nói tốt chính là bạn tốt đâu. Liền như vậy không nghĩa khí chạy đi rồi. Tiểu hắc chỉ phải cúi đầu. Chiều một cái khác phương hướng cấp mạc nhẹ dọng tìm thực vật đi. Lúc này mạc nhẹ dọng cũng không biết, mạc ra thôn một ít người lại bắt đầu nghị luận khởi mạc nói nhỏ. Gì, mạc nhẹ dọng nha đầu này lại chạy tới trong núi. Hình như là đi. Mới vừa rồi ta ở trên đường đụng tới nàng. Nàng đây là lần thứ mấy đến sau núi. Nàng này mỗi lần đến sau núi làm cái gì a Lại không gặp nàng tìm nấm, lại không thấy được nàng bối xài trở về, chẳng lẽ thuần túy đến sau núi chơi. Nhưng kia địa phương là chơi địa phương sao? Ở chân núi cùng sơn bên ngoài còn một ít, nếu đi vào bên trong đi, đụng tới những cái đó lao hổ lang linh tinh, chính là có chín cái mạng cũng không đủ ăn a. Kia nha đầu hiện tại trở nên càng ngày càng kỳ quái. Trước kia chỉ biết túi đầu làm việc, nhát gan yếu đuối cũng không thích nói chuyện. Nhưng hiện tại khen ngược, không phải sáng sớm ngủ ở bờ sông dò người, chính là chạy đến trong núi đi chơi, cả ngày cũng không thấy được nàng lại làm việc gì đó. Ha ha, nàng chính mình nói qua, từ nàng rơi xuống nước sau, đầu vóc liền thành tỉnh lại đây. Nàng tuy gửi nuôi ở mạc tác xuân gia, chính là nàng cha mẹ cũng là cho một tuyệt bút chi phí sinh hoạt, hơn nữa nguyệt nguyệt đều cấp, nhưng không thiếu quá. Nàng vì cái gì muốn làm việc, lại còn có thừa nhận bọn họ một nhà cửa trách bị đánh chịu đói. Ta cũng cảm thấy nàng biến hóa giống như chính là ở rơi xuống nước sau đâu. Nhưng này liền kỳ quái. Một cái hài tử rơi xuống nước sau, thật sẽ có như vậy biến hóa sao? Không phải là giống Trần Quế Hoa trước kia nói, đứa nhỏ này chọc phải không nên dây vào đồ vật đi, hiện tại nàng chính là kia đổ vật ở quay phá kỳ thật người này a chính là loại tâm tính này nhân gia trước kia quá đến tương đối thảm thiết khi bọn họ sẽ lộ ra đồng tình cùng đáng thương tư thái nhưng một khi đối phương quá đến hảo này trong lòng biến có chút không quá cân bằng động bất động sẽ nói chút nhàn thoại toan lời nói cho dù đối phương chỉ là một cái hải tử cũng giống nhau mặc nhẹ giọng này nha đầu này hiện tại chính là bị trần quế hoa cấp hầu hạ nhưng hảo thật sự tựa như đương tổ tông giống nhau cung phụng ăn ngon uống tốt hầu hạ nhìn một cái Hiện tại bọn họ một nhà một ngày tam đốn, đốn đốn không thể thiếu hơn thịt, thật đúng là xa xỉ ai trần quế hoa hiện tại liền cái dám cũng không dám thả. Hiện tại mạc nhẹ giọng ở nhà bọn họ chính là đại gia A. Nhà đầu này, rốt cuộc sử cái gì thủ đoạn, làm mạc tác xuân toàn gia phục tùng A. Uy hiếp bái. Có người nhà nhạt nói, ta nghe nói, mạc nhẹ giọng uy hiếp quá bọn họ, nếu bọn họ thật không muốn hầu hạ nàng, nàng liền khắc tìm nhà tiếp theo, khẳng định sẽ so với bọn hắn hầu hạ hảo. Tấm tắc. Nếu mạc nhẹ dọng thật đổi ra tới dưỡng, này chi phí sinh hoạt tự nhiên cũng đi theo nàng đi. Các người mạc tác xuân phu thê có thể bỏ được lớn như vậy số tiền. Nhưng Trần Quế Hoa chính mình cũng nói, hiện tại này bút sinh hoạt phí, một nửa cho mạc nhẹ dọng chính mình, một nửa kia, còn phải mỗi ngày mua vượng thịt hầu hạ đâu. Như vậy tính số dưới, bọn họ một tháng căn bản thừa không bao nhiêu A. Người có thể hay không tính sổ A. Liên sẽ nghe Trần Quế Hoa nói, một tháng 2 ngàn khối sinh hoạt phí, liền tính cho một nửa mạc nhẹ dọng kia còn có một nửa a nàng liền tính mỗi ngày mua thịt mua cá, kia một ngày nhiều nhất cũng liền mười mấy đồng tiền, cho nên, trừ bỏ dư lại mua đồ ăn tiền, kia ít nhất còn dư lại 5-600 khối đâu. Này 5-600 khối, nhưng hoàn toàn để được với nhân gia đơn vị thượng một tháng tiền lương đầu. Người nói, bọn họ sẽ không muốn hầu hạ mạc nhẹ giọng kia nha đầu. Nói được cũng đúng vậy. Thôn dân phản ứng lại đây, nếu không phải có lợi nhuận, Trần Quế Hoa sẽ nguyện ý hầu hạ mạc nhẹ giọng kia nha đầu hẳn là tìm khiến cho nhân ra tìm nhà tiếp theo dưỡng đi. Cũng không phải là sao. Mạc Tắc Xuân cùng Trần Quế Hoa hai vợ chồng đều không có lợi thì không dậy sớm người, khẳng định bởi vì có thể có lợi, mới có thể như vậy cẩn thận sao. Cho nên à, hiện tại Mạc nhẹ dọng nha đầu này nhật tử, quá đến có thể so trước kia thoải mái quá nhiều, ăn ngon uống tốt bị người hầu hạ, còn không cần làm việc nhi, ái đi đâu đi đâu, lại không có còn nàng, nhiều tiêu xái tự tại a. Nhưng một người chạy đến sau núi bên trong đi, vẫn là rất nguy hiểm a. Thôn này dân hơi có chút lo lắng nói, nàng này có phải hay không chơi qua đầu a sau núi có cái gì hả ngoạn, kia một không cẩn thận chính là sẽ vứt bỏ cánh mạng a năm kia, Mạc Xuân Minh gia còn không phải là đi trong núi cấp vứt bỏ mệnh sao. Mạc Xuân Minh nhi tử được bệnh nặng, trong nhà tích tụ toàn bộ dùng hết, còn mượn rất nhiều nợ bên ngoài, còn kém một tuyệt bút tiền. Mạc Xuân Minh lão bà không nghĩ nhi tử liền như vậy không có, cắn cắn răng một cái, liền muốn đi núi lớn thử thời vận, xem có thể hay không tìm được dã nhân tham, dã linh chi đi bán tiền. Chỉ là đáng tiếc, người này vừa mới đến trong núi, đã bị đại lao hổ cấp ăn. Đương đại gia tìm được nàng thời điểm, trừ bỏ trên người sở xuyên mang theo máu chảy đầm địa quần áo, chính là một đống xương cốt ở nơi đó. Lúc ấy, cái kia hiện trường, thảm thiết lại huyết tinh, thập phần khủng bố dò người. Từ đó về sau, trong thôn người rốt cuộc dám vào trong núi. Nói đến cũng là có chút kỳ quái. Ta nghe nói mạc nhẹ giọng kia nha đầu vài lần đến sau núi, đều là trực tiếp đến bên trong, nàng như thế nào sẽ không có việc gì à. A, trực tiếp đến trong núi. Thôn dân có chút không thể tin được kinh ngạc nói, nha đầu này cũng quá lớn mật đi. Nàng chẳng lẽ không biết sau núi bên trong có bao nhiêu nguy hiểm sao? Vẫn là nói Mạc Tát Xuân cùng Trần Quế Hoa đều không có đã nói với nàng. Trần Quế Hoa nói, nàng đã nói với nàng A nhưng nàng vẫn là 5 lần 7 lượt đi trong núi. Bất quá, kia nha đầu mỗi lần đều có thể bình an trở về, Trần Quế Hoa tự nhiên không ở nói cái gì. Muốn nói nhất không hy vọng Mạc nhẹ giọng đến sau núi bên trong chính là ai. Đương nhiên là Trần Quế Hoa Phu Thê Một khi Mạc nhẹ rộng xảy ra chuyện Bọn họ Phu Thê có trọng đại trách nhiệm Thả con mất đi một tuyệt bút sinh hoạt nơi phát ra Càng có khả năng còn lại là bị Mạc Tứ Hải hỏi trách Này liên kỳ quái Vì cái gì người khác đi sau núi bên trong liền sẽ xảy ra chuyện Nàng liền đi liền không có việc gì Này thật đúng là có cổ quái a. Một khắc thôn dân nhưng thật ra không quá tán đồng nói Nhưng chúng ta ai cũng không có gặp qua kia nha đầu thật tiếng kia trong núi Nói không chừng kia hài tử liền ở sơn bên ngoài chơi đâu. Như thế. Nhưng vấn đề là, này trong núi mặt có cái gì hảo ngọn a Đi vào, chính là con muối đốt, nhưng náo tâm. Này đó đại nhân ở nghị luận mạc nhẹ giọng khi, trong thôn một ít hài tử, đang nghe nói mạc nhẹ giọng mỗi ngày đến sau núi chơi, mang theo tỏ mỏ chi tâm, trộm đi theo mạc nhẹ giọng mặt sau. Nhưng mạc nhẹ giọng đi được quá nhanh một ít. Bọn họ này đó hài tử đi theo đi theo, liền nhìn không tới mạc nhẹ giọng thân ảnh. Vừa mới theo vào trong núi, một ít con muỗi lập tức xông ra, nhìn thấy bọn họ liền đinh liền cắn, lập tức, bọn họ toàn thân đều là sương bao. Ô ta phải về nhà, ta không theo. Cắn đến ta toàn thân lại ngứa lại đau. Một cái năm sáu tuổi nữ hải tử khóc kêu lên, Kaka, ta phải về nhà. Tiểu Lan, đừng khóc. Chúng ta, chúng ta liền về nhà. Bị gọi là ca ca mạc Tiểu Minh trên mặt cũng bị cắn hồng một khối xương một khối. Tiểu Lượng, chúng ta trở về đi. Nơi này muối sâu quá nhiều, ta chịu không nổi. Mặc tiểu minh chiều một cái khác mười mấy tuổi hài tử lớn tiếng nói, các ngươi không quay về nói, ta liền mang theo muội muội đi trở về. Bọn họ chỉ là tò mò đi theo mặc nhẹ dọng lại đây, nhưng lại không phải tới uy muối sâu. Nơi này muối sâu thật sự quá nhiều, nơi này đinh một ngụm, nơi đó cắn một ngụm, liền tính trên người ăn mặc quần áo, cũng đều bị cắn được. Húng chi, bọn họ hiện tại xuyên ngắn tay quần đùi. Không có bị quần áo che khuất địa phương. Đã sớm cắn đến không biết xương thành bộ dáng gì Mỗi người hài tử trong lòng hối hận không thôi Bọn họ như thế nào lại đột nhiên tưởng đi theo mạc nhẹ giọng tới nơi này Mạc tiểu lượng nhìn về phía trong núi Mày ninh lên, lược có nghi hoặc nói Kỳ quái, vì sao mạc nhẹ giọng đều không có việc gì trở về đâu Mạc tiểu minh một đôi tay ở trên người không ngừng loạn trảo Hán thuận miệng nói Ai biết nàng có phải hay không thật vào núi Chúng ta lại không có đuổi kịp người Người có đi hay không, không đi Ta cùng mội mội đi trước kia đi thôi. Mạc tiểu lượng nghĩ nghĩ nói. Hắn là thật sự tò mò mạc nhẹ giọng mỗi ngày một người lại đây đang làm gì. Phải biết rằng, hắn một nam hài tử một người ở trong núi đều cảm thấy sợ hãi. huống chi nàng vẫn là một nữ hài tử, hơn nữa người còn như vậy tiểu, nàng chẳng lẽ liền sẽ không sợ hãi sao. Tò mò chi tâm, người người đều có. Này bốn năm cái hài tử, đối mạc nhẹ giọng tự nhiên cũng tò mò không thôi, mới có thể tưởng đi theo nàng vào núi, nhưng không nghĩ tới trong núi con muỗi nhiều như vậy tự nhiên liền đánh lui trông lớn. Mấy cái hài tử rời đi sau, toàn thân đều bị cắn đến lại hồng lại sưng đôi tay còn không ngừng nơi này cào nơi đó chảo. a hảo ngứa a ta chịu không nổi. Chúng ta nhanh lên về nhà. Chạy nhanh dùng trà diệp tắm rửa một cái, quá khó tiếp thu rồi. Tẩy lá cha tám, có thể ngăn ngứa, đây là bọn họ nghe cha mẹ nói. Bởi vì cha mẹ thường xuyên sẽ vào núi, sẽ bị con muỗi cắn được, mỗi lần về đến nhà, bọn họ liền sẽ dùng trà diệp tắm rửa Chờ bọn họ trở lại trong thôn khi, các thôn dân liền nhìn đến mấy trường tiểu trư đầu từ bên ngoài trở về. Tiểu Minh tiểu lượng, các người nơi này đi nơi nào, như thế nào biến thành dáng vẻ này. Ha ha, nhìn thật giống một con đầu heo ha. Mấy cái hài tử đã chịu rất nhiều người cười nhạo, cái này làm cho mấy hài tử lại thẹn lại bực, nhưng không chịu nổi trên người ngứa cực kỳ, không mang mọi người cười nhạo, lập tức chạy về ra đi. Mặc nhẹ giọng ngủ một giấc sau, liền nhìn đến tiểu hắc ngậm một con đại gà rừng đứng ở dưới gốc cây. Lang đầu nhìn lên âng, trong mắt muốn kêu lại không dám gọi bộ dáng. Gà rừng vẫn là xuống được, tiểu hắc không dám phóng, một bông, liền sẽ bay đi, tiểu hắc chỉ có thể dùng miệng ngầm, ở dưới gốc cây trở. Mặc nhẹ giọng từ trên cây lưu xuống dưới, từ nhỏ hắc trong miệng bắt lấy đại gà rừng, sau đó, dẫn theo gà rừng, đi vào một cái lạch ngoài biên, ba lượng hạ, liền đem lông gà cấp rút, lấy ra nội tạng, lại bôi lên mối ăn cùng gia vị, sau đó, tìm một mảnh đại diệp, đem toàn bộ gà bao lên lại bọc lên bùn, đào cái hố, liền đem gà chôn đi xuống, nhóm lửa bắt đầu nướng lên. Không biết nướng bao lâu, gà rừng mùi hương liền từng đợt phiêu ra tới. Sau đó, một đám các con vật liền bắt đầu né tránh dấu ở mặt sau, nhìn chăm chằm mạc nhẹ giọng cái này phương hướng, nước miếng đều chảy ra. Chúng nó là chỉ ăn sinh thực, nhưng này mùi hương sắc thật thực mê người, ngạ dụ động vật. Mạc nhẹ giọng nhìn đến tiểu hoàng chạy chạy nước dãi, có chút vô ngữ nói, nếu muốn ăn thủ, vậy ngươi chính mình đi bắt một con đi, ta cho ngươi nướng. Tiểu Hoàng Vương nghe, lập tức liền chạy đi rồi. Chờ Mạc Nhẹ giọng ăn xong gà rừng, quay đầu nhìn lại. Hảo gia hỏa, từng hàng đại manh thú, chờ nàng nướng gà rừng đâu? Chương 77 phải làm quặng lão bản. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Ngươi làm ta mang ngươi đi khai đất hiếm quặng nơi đó. Mạc Quang Hoa nghe được Mạc Nhẹ giọng nói, tức khắc có chút kỳ quái hỏi, "Tiểu Nôn, ngươi vì cái gì muốn đi nơi nào a?" Mạc Nhẹ giọng cười nói, "Ta chính là cảm thấy có chút tò mò." Muốn đi nơi đó nhìn xem. Quang hoa đại ca, chúng ta nơi này nơi nào có khai đất hiếm quảng sao? Mạc quang hoa gật gật đầu nói, có A. Liên ở sừng châu thôn, liền có khai đất hiếm quảng, chúng ta thôn liền có người ở nơi đó làm việc. kia quang hoa ca, ngươi có thể mang ta đi một chút sao? Mạc nhẹ giọng lại hỏi. Mạc quang hoa nhìn mạc nhẹ giọng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc bộ dáng, cười cười nói, hảo đi. Nếu ngươi tò mò muốn đi xem, ta liền mang ngươi đi xem đi. Cảm ơn quang hoa ca. Mạc Nhẹ giọng cười cảm tạ nói: "Mạc Quang Hoa vẫn là có chút kỳ quái hỏi: "Tiểu Nôn, ngươi như thế nào liền đối đất hiếm quặng có hứng thú a?" "Bởi vì ta muốn làm quặng lão bản a." Mạc Nhẹ giọng cười nói. Nhưng nàng lời này là nghiêm túc, Mạc Quang Hoa lại không có đương hồi sự. "Ha, ngươi phải làm quặng lão bản?" Mạc Quang Hoa cười nói: "Tiểu Nôn, ngươi mới bao lớn à, như thế nào liền nghĩ đương quặng lão bản a?" lại nói: "Khai đất hiếm quặng cũng là yêu cầu nhất định tiền vốn, tỷ như mua đỉnh núi, thỉnh nhân công" Còn có các loại thiết bị, nghe nói không, có cái mấy và gối, căn bản là lộng không xung dưới. Ta biết ngươi hiện tại là có một chút tiền, khá vậy liền kia mỗi tháng 1000 đồng tiền a, này ngươi như thế nào đường Quảng Lao bản a? Nhưng ta có tiền a. Mạc Nhẹ giọng tùy ý nói một câu. Mạc Quang Hoa vẫn như cũ không có thật sự, hắn gật gật đầu nói, "Hảo, hảo, ngươi có tiền. Kia hành đi, ngươi đã có hứng thú, kia hôm nào ta liền mang ngươi đi đi." "Cảm ơn Quang Hoa ca." Mạc Nhẹ giọng cười cảm tạ nói. Mạc quang hoa rời đi khi, căn bản không có đem mạc nhẹ giọng nói thật sự, mà chỉ là cho rằng mạc nhẹ giọng muốn đi quáng địa chơi chơi mà thôi. Đương mạc nhẹ giọng thật khai một khối quáng địa, thật sự đương quảng lao bằng khi, hắn thật là giật mình không thôi. Vài ngày sau, mạc quang hoa trực tiếp tìm tới mạc nhẹ giọng. Tiểu ngôn, ngày mai buổi sáng ta đi theo mai thúc đi quáng địa thủ công, ngươi đi sao? Ngươi đi quáng địa thủ công. Mạc nhẹ giọng hơi có chút nghi hoặc hỏi, quang hoa ca, ngươi không phải ở chấn trên thủ công sao? Như thế nào lại đột nhiên chạy đến quáng địa đi lên thủ công? Mặc quang hoa khỏe miệng hiện lên một mặt cười khổ. Hắn nói, ông nội của ta lần này ngoài ý mớn, làm trong nhà thiếu nãi nhiều nợ nần, chấn trên tiền lương quá thấp, ta liền nghĩ đi quáng địa làm, làm một ngày sống, liền có 30 đồng tiền, một tháng xuống dưới, là có thể có cái 8-900 khối. Hiện tại thủ công giá tiền công, giống nhau là ở 10 khối đến 30 khối chi gian. 30 khối giá tiền công, đã là rất cao. Nhưng 30 khối việc, Là lại khổ lại mệt, có chút còn có rất lớn tính nguy hiểm, tỉ như đi quán địa thủ công, một không cẩn thận, liền khả năng tạo thành lún, chạy thoát không kịp nói, liền sẽ bị áp chết. Ngay cả như vậy, rất nhiều thanh tráng 5 nam nhân lựa chọn đi quán địa thủ công, chủ yếu là tới tiền mau. Mặc nhẹ giọng không nói gì thêm, cũng không có khuyên bảo gì đó. Đây là nhân ra ra sự, đồng dạng là bọn họ chính mình lựa chọn. Ngay hôm sau, Mặc nhẹ giọng đối một cái túi sách, ở cửa thôn chờ mạc quan hoa. Nhưng mà... Chờ bọn họ xuất hiện khi, Mạc nhẹ dọng liền nhìn đến Mạc Xuân Lâm giống như đi theo một khối đi. Nha đầu, nhìn đến ta như thế nào này phó biểu tình A. Mạc Xuân Lâm đi hướng tiến đến có chút buồn cười hỏi. Bá phụ, chẳng lẽ ngươi cũng phải đi quáng địa thủ công? Mạc nhẹ giọng hỏi. Mạc Xuân Lâm cười khổ mà nói nói, trong nhà thiếu rất nhiều nợ bên ngoài, đi quáng địa thủ công tới tiền mau một ít, chạy nhanh đem này đó nợ bên ngoài các còn. Phụ thân hắn này một quăng ngã, đem trong nhà tích tụ toàn bộ quăng ngoài còn thiếu không ít nợ bên ngoài. Hiện tại bọn họ muốn đem này đó nợ bên ngoài còn, còn phải vì nhi tử Mạc Quang Hoa cưới vợ làm chuẩn bị A. Mạc Quang Hoa đã 21 tuổi, lại quá một năm liền có thể tương xem cô nương, kết hôn. Kết hôn phải bị lễ hỏi linh tinh, này đó nhưng đều yêu cầu tiền A không có tiền, cái nào cô nương nguyện ý gả lại đây A. Nha đầu, ngươi đi theo đi làm gì? Mạc Xuân Lâm nghi hoặc hỏi. Mạc nhẹ giọng nói, ta chính là đi theo đi chơi. Mạc Xuân Lâm lập tức nghiêm túc quát. Kia địa phương có cái gì hả ngoạn, nơi nơi đều đào thầm giếng, một cái không cẩn thận liền sẽ rơi vào thầm giếng, rất là nguy hiểm. Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, bá phụ, không có việc gì, ta sẽ nhìn điểm. Mạc Xuân Lâm thấy khuyên bảo không có hiệu quả, chỉ phải nói, kia hành đi, tới rồi nơi đó, chính ngươi chú ý một chút. Bọn họ đều là muốn làm việc người, căn bản là không có thời gian này thời khắc đi chú ý một cái hải tử. Lần này đi quán địa thủ công người, trừ bỏ Mạc Xuân Lâm phụ tử còn có mặt khác hai cái tráng niên hắn tử. Bọn họ làm việc địa phương, liên ở sừng châu thôn một ngọn núi thượng. Sừng châu thôn cùng mạc ra thôn cũng không xa, đi đường đại khái một giờ. Bất quá, bọn họ đều là kỵ xe đạp quá khứ, có thể ngắn lại một ít thời gian, đại khái 40 tới phút liền có thể đến. Mạc nhẹ giọng là đáp mạc quang hoa xe đạp quá khứ. Khai đào đất hiếm quảng địa phương, là sừng châu thôn một cái kêu ngưu tâm địa phương. Ngưu tâm, xa xem vài tòa núi lớn sắc thật giống một lòng. Lại thêm ở vào sừng châu thôn, liền có cái này địa danh. Mạc nhẹ dọng đi theo bọn họ lên núi, tới rồi trên núi sau, nơi đó đáp một tòa sắt lá lều. Cái này lều là này đó công nhân ăn cơm nghỉ ngơi cập đặt một ít quạng, nơi này có mấy trường cái bàn cùng ghế, còn bày biện chút nồi chén gáo buồn, còn có một bao đóng gói hảo buồn quạng. Mạc Xuân Lâm đem Mạc nhẹ dọng đưa tới lều, nói, tiểu nôn, ngươi liền sẽ ở chỗ này chơi một chút đi. Ngan bạn không cần lo đi, nơi này nơi nơi đều là nguy hiểm Đặc biệt là thâm giếng, lại tiểu lại thâm, đại nhân còn hảo một chút, giống bọn họ Tráng Nghiên thân hình phóng trường dung không dưới, nhưng tiểu hài tử liền không nhất định, đặc biệt giống Mạc Nhẹ giọng như vậy nhỏ gây hài tử, một khi ngã xuống, muốn cứu người, kia thật sự quá khó khăn. Mạc Nhẹ giọng rất là ngoan ngoãn gật gật đầu nói, "Bá phụ, ngươi chạy nhanh đi vội đi. Ta liền ở chỗ này nhìn xem, nhất định sẽ chú ý quanh thân hoàn cảnh." Mạc Xuân Lâm phụ tử luôn mãi dặn dò Mạc Nhẹ giọng sau, liền đi làm việc. Bọn họ chủ yếu công tác nội dung chính là đào bùn, sau đó đem bùn đẩy đến một cái khác địa phương đi đào rớt. Trang bùn xe đẩy là một chiếc đại xe đẩy tay. Bất quá, cái này công tác tiền lương, còn lại là ấn kiện tới tính. Cũng chính là bao nhiêu tiền một cái xe đẩy tay. Mặc kệ là bao nhiêu người xài chung một cái xe đẩy tay, một xe liền nhiều như vậy tiền. Bởi vậy, này làm việc người, giống nhau là top 5 top 3 một cái đại xe đẩy tay. Này đại xe đẩy tay, vẫn là bọn họ chính mình ra tiền mua. Rốt cuộc, đào bùn kéo bùn càng nhiều, tiền càng nhiều, tự nhiên chính mình có được một cái xe đẩy tay, càng có lợi. Mạc Xuân Lâm cùng Mạc Quang Hoa là tân tiến vào thành viên, định chế đại xe đẩy tay còn chưa tới, tự nhiên là cùng cùng thôn người xài chung một cái đại xe đẩy tay. Bọn họ là bốn người một cái xe đẩy tay. Mạc nhẹ giọng đứng ở lều phía dưới, nhìn những người này làm việc, mỗi người đều làm được thực hăng say, không có người lười biếng. Rốt cuộc, đây là tính theo sản phẩm lấy tiền lại cùng người kết phưởng, một khi lười biếng. Khi hợp tác đồng bọn khẳng định rất là không cao hứng, mặt sau tự nhiên sẽ không theo ngươi hợp tác làm. nàng ánh mắt lượn quét một chút cả tòa đỉnh núi, trên núi cỏ cây bị phết hết, lộ ra chuỗi lùi đỉnh núi, đào ra bùn đất, là hồng đất đỏ. từ nơi xa xem, cũng có thể nhìn đến này một chỗ kia một chỗ hồ sâu. theo mạc quang hoa nói, chính là này đó hồng đất đỏ thổ, mới có đất hiếm cạn. nay tòa khu mỏ đã bị đào một nửa, nghe mạc quang hoa nói, dư lại một nửa, kỳ hạn công trình dự đánh giá là hai tháng thời gian, đương nhiên này càng nhiều người làm việc, kỳ hạn công trình thời gian khẳng định sẽ ngắn lại. đánh giá một chút bị khai phá đỉnh núi sau, mặc nhẹ dọn lại hướng tới khắp nơi nhìn một chút, sau đó tiểu khe cao mày hạ. này ô nhiễm quá nghiêm trọng. lều là đáp ở một cái sông nhỏ bên bờ. từ địa lý tình thế có thể thấy được, này sông nhỏ là này sơn trong núi dòng suối nhỏ thanh triệt thấy đấy. nhưng theo nơi này đất hiếm khu mỏ khai phá, này dòng suối nhỏ biến thành một mét nhiều khoan sông nhỏ. nước sông là vẩn đục đất đỏ thủy bờ sông hai bên cỏ cây lại hoàn toàn khô héo, lá khô từng mảnh rừng ở đáy sông. lại bốn phía buồn còn có đồng ruộng, nhưng hiện tại này đó đồng ruộng đã hoang phế ở kia, đất đỏ thủy đã phu điền mặt, trở nên không có một ngọn cỏ. Mặc nhẹ giọng nhỏ giọng nói, ô nhiễm quả nhiên nghiêm trọng. xem ra nếu nàng tìm được khu mỏ, khai thác đất hiếm quả khi, cần thiết áp dụng xử lý thi thố, tận lực phòng ngừa ô nhiễm. Mặc nhẹ giọng ở lều lớn đứng xem xét trong chốc lát, liền trực tiếp tính toán tiến nhìn xem. ở lều lớn nấu cơm a -G. Nhìn một cái tiểu cô nương đi ra ngoài, lập tức kêu lên, tiểu cô nương, ngươi đây là muốn đi đâu à? Ngươi một cái hải tử ở bên ngoài đi, quá nguy hiểm, mau trở lại. Nấu cơm a di gọi là mạc nhẹ giọng cũng là hảo tâm, lo lắng như vậy tiểu nhân hải tử sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mạc nhẹ giọng lắc lắc đầu nói, đại nương, ta liền đi bên ngoài nhìn xem, không có việc gì, có nguy hiểm địa phương, ta sẽ không tới gần. Ngươi qua bên kia đi một chút còn hành nấu cơm a di dùng tay chỉ đồng ruộng bên kia. Lại chỉ chỉ trên núi, nói, nhưng ngàn vạn không cần lên núi đi à. Mạc nhẹ giọng gật đầu nói, ân, ta đã biết, cảm ơn đại nương. Sau đó, đi ra liều khi, nàng bước chân lại hướng tới lên núi phương hướng. Ai nấu cơm a hơi có chút bất đắc di nói, đứa nhỏ này. Mạc ra có hơi có chút không vui cùng Mạc Quang Hoa nói, Quang Hoa, ngươi như thế nào đem Mạc nhẹ giọng nha đầu này đưa tới nơi này tới. Nơi này như vậy nguy hiểm, vạn nhất một cái không thấy trụ xảy ra chuyện. Mạc Tát Xuân cùng Trần Quế Hoa hai vợ chồng còn không được đem nhà các ngươi cấp nháo phiên A. Lại nói, mang một cái hải tử lại đây, chỉ lo xem hài tử, nào có cái gì tâm tư làm việc A. Hắn cái này đối tác đương nhiên không cao hứng. Mạc Quang Hoa cầm sẻn sẵn bùn, sau đó hướng xe đẩy tay thượng ném đi, trên mặt hắn mang theo xin lỗi nói, thực xin lỗi, mai thúc Tiểu ngôn nói muốn tới nơi này nhìn xem, ta không lây chuyển được, liền mang nàng tới. Bất quá, ngươi yên tâm, nàng đặc biệt ngoan ngoãn sẽ không làm người nhọc lòng, sẽ không chậm trễ làm việc. Hiện tại Mạc Quang Hoa tổng cảm thấy cái này Mạc Nhẹ giọng căn bản là không giống hắn nhận thức cái kia Mạc Nhẹ giọng. Trước kia Mạc Nhẹ giọng là nhát gan yếu đuối trầm mặc, hiện tại Mạc Nhẹ giọng còn lại là tùy ý hào phóng thả ổn trọng một cái hài tử, này hai loại tính cách quả thực là một trời một vực a. Đương nhiên, Mạc Quang Hoa không có nói ra, cũng không hỏi ra tới. So sánh với trước kia Mạc Nhẹ giọng, kia hắn đương nhiên thích hiện tại Mạc nói nhỏ. Đương nhiên, Cũng không phải nói hiện tại Mạc nhẹ giọng vay tiền cho hắn ra, liền nói thích hiện tại nàng. Tới rồi trên núi, Mạc nhẹ giọng ngồi xổm xuống thân mình, nhéo một phen trong đất bùn đất, lấy ở cái môi trước người người, lại dùng tay mở ra này đem bùn đất, lặp lại nhìn nhìn. Ai, kia hải tử sao lại thế này? Đây là ở ăn bùn đất sao? Mạc nhẹ giọng sở làm động tác, ở nơi xa người nhìn, sắc thật giống ở ăn đất. Sao có thể? Hiện tại những năm gần đây, ai sẽ đi ăn bùn đất ta? Có người ở bên cạnh cười nói, kia hài tử phỏng trừng chính là ở chơi bùn đất thôi. Không phải, nàng một cái hài tử chạy nơi này tới làm gì a? Như vậy nguy hiểm, này nhà ai hài tử a? Có người hô to hỏi. Đang ở cùng Mạc Gia Mai nói chuyện Mạc Quang Hoa, biểu tình hơi hơi sửng sốt, hài tử. Động tác cũng thong thả xuống dưới, sau đó liền hướng tới đại gia ánh mắt phương hướng nhìn lại. Sát gian, hắn đồng tử ruột rụt Chỉ thấy Mạc nhẹ giọng đứng ở một ngụm thâm bên giếng biên, con eo Thừa hồ ở đánh giá quan sát này khẩu hồ sâu. Chính là, này quá nguy hiểm. Mạc ra có cũng phát hiện mạc nhẹ dọng nguy hiểm động tác, hắn cau mày, lược có bất mãn nói, đứa nhỏ này sao lại thế này. Đó là hảo ngoạn địa phương sao. Vạn nhất ngã xuống, nhưng làm sao bây giờ? Không chậm chế bọn họ làm việc nhi. Mạc quang hoa không có trả lời, hắn rời đi bông sẻng, hướng tới mạc nhẹ dọng phương hướng chạy đi, một bên chạy một bên kêu lên, tiểu ngôn, nơi đó rất nguy hiểm, chạy nhanh rời đi. Mạc nhẹ giọng đánh giá quan sát một chút hồ sâu, nàng liền tính toán rời đi. Chính là lại đột nhiên nghe được Mạc Quang Hoa tiếng la, nàng mày hơi hơi nhăn lại, sau đó hướng tới Mạc Quang Hoa đám người làm việc địa phương đi. Một lát sau, Mạc Quang Hoa liền tới đến Mạc nhẹ giọng trước mặt, biểu tình khó được nghiêm túc nói, Tiểu Nôn, nơi này nơi nơi đều là nguy hiểm, ngươi vẫn là về tới lều lớn đi thôi, ở nơi đó nghỉ ngơi một hồi, chờ giữa trưa thời điểm, ta đưa ngươi trở về. Mạc nhẹ giọng lại không có trả lời, nàng ánh mắt nhìn trầm trầm hướng một chỗ. Ánh mắt sắc bén, thần sắc có vẻ có chút nghiêm túc. Mạc quang hoa nghi hoặc hỏi, tiểu nôn, ngươi đang xem cái gì? Mạc nhẹ giọng chỉ mọi người đào thổ phía trên, nói, quang hoa ca, kia mặt trên muốn sập xuống. Ngươi nói cái gì? Mạc quang hoa biểu tình hơi hơi sửng sốt, nơi nào muốn sập xuống? Kêu mặt trên. Mạc nhẹ giọng lại chỉ chỉ. Mạc quang hoa theo mạc nhẹ giọng sở chỉ phương hướng mà đi, theo sau đồng tử lại lần nữa rụt rụt, biểu tình dị thường nghiêm túc, tiểu nôn. Ngươi nói nơi đó muốn sập xuống. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Ta nhìn đến một nguồn cái khe. Mạc Nhẹ giọng đúng sự thật nói, Quang Hoa ca, chạy nhanh lập tức làm cho bọn họ rất xuống dưới, lại đào đi xuống, liền sẽ sụp, kia phía dưới làm việc người, khả năng liền toàn bộ đè ở phía dưới. Mạc Quang Hoa không biết sao, lập tức lựa chọn tin tưởng Mạc Nhẹ giọng. Hắn lập tức chạy trở về, đối với đại gia lớn tiếng hô, đại gia chạy mau, mặt trên liền phải sập xuống. Nhưng mà, hắn đột nhiên hô to Mọi người chỉ là hơi hơi sừng sốt, sau đó ngẩn đầu nhìn một chút mặt trên, lại phát hiện hảo hảo, căn bản không có khả năng lún. Cho nên, đại gia vẫn là tiếp tục làm việc. Có người bất mãn nói, ngươi này tiểu tử kêu cái gì, này mặt trên còn hảo hảo, sụp cái gì sụp a. ngươi đây là chậm trễ chúng ta làm việc nhi. Mặt quang hoa nóng nảy, là thật sự, mặt trên liền phải sập xuống, đại gia chạy mau, bằng không, toàn bộ người sẽ bị đẻ ở phía dưới. Ngay sau đó, Hắn liền chạy đến hắn ba mấy cái trước mặt, nóng nổi nói, ba, thúc, không thể lại đảo, chạy nhanh chạy ta. Mạc Xuân Lâm biểu tình nghiêm túc hỏi, hoa nhi, này như thế nào sẽ sụp? Mặt trên có cái khe. chương 78 tốc độ cứu người. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Mặt trên có cái khe. Mạc Quang Hoa biểu tình nôn nóng nói. Mạc Quang Hoa nói âm rơi xuống hạ, mặt khác làm việc người, lập tức nở nụ cười. Ha ha, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Này mặt trên có cái gì cái khe, chúng ta như thế nào không có thấy? Chính là a chúng ta cũng không có nhìn đến. Chẳng lẽ liền ngươi một người thấy, đây là đôi mắt của ngươi có vấn đề, vẫn là chúng ta mắt tỉnh có vấn đề a Ha ha! Mạc ra có nghiêm túc mặt, đối với mạc quang hoa lửa quát lớn nói, quang hoa, chúng ta mọi người đều ở làm việc đâu, ngươi liền không cần chậm trễ đại gia thời gian. Đúng lúc này, mạc nhẹ giọng nhanh chóng đã đi tới, không nói hai lời, động tác bay nhanh. Một tay một cái đem người bay nhanh kéo ra tới. anh Một tiếng vang lớn, đem mọi người khinh thường cùng cười nhạo đều cấp mai một. Mạc Quang Hoa kinh ngạc đến ngây người ngốc đứng ở kia nhìn. Mạc Xuân Lâm cùng mạc ra có vẻ mặt dại ra ngây ngốc đứng ở bên kia, chờ phản ứng lại đây sau, sắc mặt lập tức trắng, không có một chút huyết sắc, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Sụp. Thật sụp. Mạc Xuân Lâm quả thực không thể tin được. Hảo hảo địa phương, nói sụp liền sụp hơn nữa sụp địa phương còn không ngừng một tiểu khối mà là một khối to không sai biệt lắm nửa cái đỉnh núi đều cấp sập xuống đem sở hữu làm việc người đều cấp đè ở phía dưới nếu không phải bọn họ bị người nhanh chóng lôi đi nói không chừng chính mình đã bị đè ở này phía dưới quang hoa ca hai vị bá phụ các ngươi còn ngốc ở nơi đó làm cái gì chạy nhanh cứu người a mặc nhẹ giọng không có cho bọn hắn phản ứng thời gian trực tiếp kêu bọn họ cứu người bị mặc nhẹ giọng như vậy một e ba người lập tức phục hồi tinh thần lại Sau đó thực mau liền đi qua đi, bắt đầu đảo bùn đất. Mặc nhẹ giọng nhìn một chút bốn phía, lập tức đối mặt quang hoa nói, quang hoa ca, các ngươi trước cứu người, ta đi kêu người tới cứu người. Nàng đôi mắt hướng tới xảy ra chuyện nhìn một chút, chỉ vào mấy chỗ nói, quang hoa ca, này mấy cái trôn đến tương đối thiển hiện tại cứu, hẳn là có thể đem người cứu lên tới. Hiện tại cứu người giành giật từng giây. Ta đi kêu người, các người động tác nhanh lên. Dứt lời, mặc nhẹ giọng liền trực tiếp chạy, vừa đi một bên hô lớn. Cứu người a, quáng địa lún, đại gia mau tới cứu người a. Rõ ràng nho nhỏ nhân nhi, nhưng thanh âm lại phảng phất có thể truyền nàng dặm, những cái đó ở xung quanh làm việc người, nghe được thanh âm sừ sốt, lập tức kinh ngạc nói, quáng địa lún, không phải là gạt người đi. Mặc kệ có phải hay không gạt người, chúng ta đi trước nhìn xem, nếu kia địa phương thật đã xảy ra chuyện, kia khả năng chính là mạng người a nhân mệnh quan thiên. Theo sau, lập tức buông trong tay việc, chạy nhanh chạy tới. Cứu người như cứu hỏa a. Vẫn một phút Vãn một giây đồng hồ, kia có lẽ chính là một cái mệnh. Mặc nhẹ dọng lại hô lớn, quáng địa lún, đại gia mau cứu người a! Không đến nửa phút thời gian, chung quanh làm việc nhà nông người, đều chạy tới. Sau đó đi đến quáng địa vừa thấy, lập tức hít hà một hơi. A, như thế nào sẽ để ép nhiều người như vậy? Theo sau, không nghĩ nhiều như vậy, tiến lên liền lay này đó bùng đất. Cứu người, chỉ có thể dùng tay lay bùng đất. Mặc quang hoa căn cứ mặc nhẹ giọng sở chỉ phương hướng cùng mạc xuân lâm cùng mạc gia có đã cứu ra hai người này mấy cái chôn đến không thâm chỉ là lập tức bị tạm có chút tạm nông thậm chí căn bản phản ứng không kịp đồng thời đầu cũng bị tạm chút hôn hôn trầm trầm đưa mạc quang hoa đám người tới bái bùn đất khi trên người bùn đất hơi chút thiếu một chút bọn họ là có thể lên không như thế nào bị thương người lập tức đầu nhập đến cứu người đội ngũ bên trong có người hô lớn có người có hay không điện thoại chạy nhanh đánh báo nguy điện thoại kỳ thật hiện tại đánh báo nguy điện thoại Căn bản là không kịp cứu người. Có, ta có, ta hiện tại liền gọi điện thoại. Huy ta là, chúng ta nơi này quáng địa lún, ở sừng châu thôn như tâm bên này, đối, đối, thỉnh mau chóng, Đánh báo nguy điện thoại sau, lại lập tức đánh xe cứu thương. chung quanh làm việc người, đều chạy tới, có 10-20 người, trừ bỏ những cái đó cực độ ích kỷ, sự không liên quan mình, cao cao treo lên, tiếp tục làm nhà mình việc. Người nhiều lực lượng đại, tất cả mọi người bắt đầu lây này đó bùng đất. Gắt gao 1-2 phút liền cứu vải cá nhân. Nhưng mà, người là yêu cầu dựa hô hấp mới có thể sinh tồn. Trừ phi đặc thù huấn luyện quá, bằng không, vượt qua 3 phút không thể hô hấp, liền có khả năng mất đi chi giác hôn mê thậm chí tử vong giữa. Cho nên, 3 phút trong vòng, là cứu người hoàng kim thời gian. 3 phút sau, nếu lâm vào hôn mê giữa, chỉ cần kịp thời cứu tới, liền có còn sống khả năng. Đại gia động tác nhanh lên. Lúng đã qua đi 2 phút mặc nhẹ giọng đã hướng tới bốn phía hô to vài lần, có thể kêu đến lại đây đều lại đây. Có hai mươi cá nhân, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé đều có. mặc kệ là ai, lúc này đều một lòng bái bùn đất. nơi này, mau, mau! mặc nhẹ giọng xuyên thấu qua chút bùn đất, chú ý tới không có cứu ra những người đó, trừ bỏ ta hôn, đều đã lâm vào hôn mê giữa, mất đi hô hấp, lâm vào hôn mê, một khi không có kịp thời cứu rút, vậy khả năng mất đi tính mạng. thứ mau, cái thứ nhất hôn mê. Nga tử vong người, bị người lây ra tới. A, cái này, cái này không có hô hấp. Một người nam nhân dùng tay đặt ở cứu ra người nọ cái môi phía dưới, tức khắc dọa một cú sốc. Nghe được nam nhân nói như vậy, những cái đó cứu người người, trên mặt biểu tình tức khắc đổi đổi. Cứu sống người, bọn họ nguyện ý, nhưng cứu người chết, bọn họ lại không quá nguyện ý, trong lòng sợ hại không nói, còn thực đen đuổi. Đã qua thời gian dài như vậy, cứu ra cái thứ nhất người chết, kia kế tiếp rất có khả năng chính là cái thứ hai. Cái thứ ba, Rất nhiều người đánh lui trồng lớn, không quá nguyện ý cứu đi. Lúc này, mặc nhẹ rộng đi đến. Đi đến cái kia bị cứu ra người chết trước mặt, nửa quỳ xuống dưới. Có người lập tức hô, người đứa nhỏ này, đang làm gì? Nơi này không phải ngươi chơi địa phương, chạy nhanh rời đi. Đây là ai ra hải tử, đều ở nơi này thêm phiền Chạy nhanh rời đi. Nhưng mà, a, người đứa nhỏ này đang làm gì? Chỉ thấy nàng quỳ gối người nọ trước mặt. Đem một bàn tay trưởng căn đặt ở người bệnh bộ ngực trung ương, đem một cái tay khác trưởng căn đặt đệ nhất chỉ trên tay, vuông góc xuống phía dưới dùng sức ấn. Đương nàng làm này đó động tác khi, lại khiến cho này đó kinh hô. Làm gì vậy? Hình như là hô hấp nhân tạo đi. Không phải hô hấp nhân tạo, hình như là hồi sức tim phổi, ta ở trên TV xem qua. Đương Mặc nhẹ giọng ở làm hồi sức tim phổi, đại gia ở nghị luận sôi nổi khi, lại một người cứu ra tới. Quả nhiên như đại gia sở phòng đoán như vậy, kế tiếp cứu ra người phẳng chừng đều là mất đi hô hấp chết người. Mọi người xem đến cái thứ hai bị bùn đất áp cứu ra người, sắc mặt dị thường khó coi. Đây cũng là đã chết đi. Mặc nhẹ giọng tự cấp làm động tác khi, ánh mắt nhìn lướt qua, khuôn mặt nhỏ lập tức nghiêm túc nói, còn có thể cứu chữa, chạy nhanh cứu người. Nghe được nàng lời nói, đại bộ phận người sử sốt. Còn có thể cứu chữa, như thế nào cứu? Có người rất là hầu nghi hỏi. Chạy nhanh tới một cái người, giống ta động tác giống nhau. Mặc nhẹ giọng nói. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không dám có bất luận cái gì động tác. Mạc Quang Hoa chú ý tới điểm này, lập tức nói, ta tới. Hắn đi đến người nọ trước mặt, hỏi, tiểu nôn, ta muốn như thế nào làm? Mạc nhẹ giọng nói, đem một bàn tay trưởng căn đặt ở người bệnh bộ ngực trung ương, đem một cái tay khác trưởng căn đặt đệ nhất chỉ trên tay, vuông góc xuống phía dưới dùng sức ấn. Thành nhân ấn tần suất vì 100-120 thứ, min, ép xuống chiều sâu 5-6 cm. Mỗi lần ấn lúc sau ứng làm ngực vết hoàn toàn hồi phục. Ấn thời gian cùng thả lỏng thời gian cắt chiếm 50% tả hữu, thả lỏng khi trưởng hệ dễ không thể rời đi ngực vách thương, để tránh ấn điểm lệch vị trí. Mở ra cả giận, làm người bệnh đầu thiên hướng một bên, thanh trừ người bệnh khoang miệng nội phân bố vật, lại tiến hành hô hấp nhân tạo. Mặc Quang Hoa là độc quá thương người, mặc nhẹ giọng như vậy vừa nói, hắn rời đi đã hiểu. Hắn là bị không châu bắt chó đi cày, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hắn làm vài cái Mạc nhẹ giọng lập tức nói, không được, chậm, còn có sức lực lại hơi chút lớn một chút, tốc độ. Mạc nhẹ giọng ở cùng mạc quang hoa giải thích khi, nàng trong tay cứu người động tác cũng không có dừng lại. Cái thứ nhất cứu ra người, không nghiêm trọng lắm. Mạc nhẹ giọng chỉ là làm vài cái tử, đại khái mấy chục giây thời gian, sau đó, bị cứu người, trong miệng lập tức nôn mửa ra tới, sau đó sinh ra kịch liệt ho khan. Sống, sống, thật sống. Đại gia chính mắt nhìn thấy một cái người chết biến thành người sống. Khiếm sợ dưới lại có vẻ rất là hưng phấn cùng kích động. Mạc Quang Hoa nhìn đến Mạc Nhẹ giọng thật đem người cấp cứu sống, trong lòng cũng có vẻ rất là kích động, hắn cứu người động tác càng ngày càng thuần thục. Ở hắn cứu người trong lúc, lại lục tục cứu ra hai ba cái. Mạc Nhẹ giọng đi đến trong đó một cái quỳ xuống, làm hồi sức tim phổi, nàng nói, hiện tại chạy nhanh cứu người, ở mất đi hô hấp tam đến 5 phút trong vòng, là hoàng kim, cứu giúp thời gian, các ngươi hiện tại sẽ không, ta tới giáo. Đại gia tận mắt nhìn thấy đến một cái hài tử đem một cái người trưởng thành, đem cái chết đi người cứu sống. Người chết có thể cứu sống, đại gia trong lòng cũng không thế nào sợ hãi. Có hai cái tuổi trẻ nam nhân vén tay áo, từng người đi đến một người trước mặt quỳ xuống, nói, ta tới. Như thế nào làm? Mặc nhẹ giọng một bên làm động tác, một bên giống giáo mạc quang hoa như vậy, lại dạy hai người kia. Nhớ kỹ, ấn sức lực, không thể quá tiểu, cũng không thể quá lớn. Quá tiểu ấn không đúng chỗ, liền không có hiệu quả. Quá lớn nói, rất có khả năng liền đem người bị thương xương sườn cấp áp đoạn. Kia hai cái trẻ tuổi nam nhân gật đầu, tỏ vẻ biết. Mất đi trực giác thời gian càng ngắn, càng dễ dàng đem người cấp cứu trở về tới. Nay không, mặc quang hoa trong tay người này, ở hắn dưới sự nỗ lực, người thứ hai rốt cuộc cứu giúp trở về. Người thứ hai người chết cứu trở về, thực mau khích lệ đại gia, càng là khích lệ kia hai cái tuổi trẻ nam nhân. Sau đó, càng nhiều nhân xâm cùng cứu giúp giữa. Ở phòng cháy viên cùng xe cứu thương đã đến khoảnh khắc, bọn họ đem hôn mê mất đi chi giác, cho rằng đã chết đi 8 người, cứu giúp trở về 6 người, còn có hai người, bị áp thời gian cứu chút, bỏ lỡ tốt nhất cứu giúp thời gian. Bất quá, ở phòng cháy viên cùng bác sĩ hộ sĩ đã đến sau, bọn họ vẫn như cũ làm cứu người động tác. Một cái bác sĩ nhìn bọn họ động tác, hơi có chút kinh ngạc nói, hồi sức tim phổi làm được cũng không tệ lắm. Bên cạnh có người lập tức nói, phía trước có 6 cá nhân đã chết, Đều phải phương pháp này cứu sống Hiện tại đây là cuối cùng hai cái Bác sĩ cập một chúng hộ sĩ rất là kinh ngạc Đều bị cứu trở về Đúng vậy đâu có người phụ nhân rất là cao hứng nói Những người này bị đè ép ít nhất 5-6 phút Hơn nữa cứu trở về tới thời gian Kêu ít nhất là 7 chục tới phút thời gian đâu Hiện tại đều là dùng phương pháp này Đem người cấp cứu về rồi Hiện tại bên trái cái kia tham dự cứu giúp người Là ta nhi tử Một cái hộ sĩ rất là kinh ngạc hỏi Các ngươi như thế nào sẽ biết phương pháp này? Phụ nhân chỉ hướng cứu giúp giả trung gian đứa bé kia, kích động nói, nhìn đến không, là đứa bé kia. Kia hài tử dạy đại gia phương pháp này, cho nên, mới có thể nhanh như vậy đem người cấp cứu trở về. Theo phụ nhân bị chỉ phương hướng, nhìn đến một cái hài tử, thật là một cái hài tử, thoạt nhìn chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng Một cái hài tử, sao có thể? Hộ sĩ quả thực không thể tin được, ngươi không gạt ta đi. Đứa nhỏ này mới 5-6 tuổi đi. Nàng là làm sao mà biết được. Phụ nhân lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết nàng là làm sao mà biết được, nhưng nàng chính là biết. Nay cứu giúp trở về sau cái có, ba người là nàng cấp cứu giúp trở về. Nếu không phải nàng, những người này có thể hay không sống lại, còn không biết đâu. Hộ sĩ, nàng căn bản không thể tin được chính mình nghe được nhìn thấy. Một cái hài tử biết hồi sức tim phổi cũng liền thôi, thế nhưng còn đem người cứu lên tới. Vấn đề là, hồi sức tim phổi chính là muốn sức lực à? Một cái hài tử như thế nào có lớn như vậy sức lực, có thể đem này ba cái thành niên nam tử cấp cứu giúp trở về. Tiểu Mẫn, người ở nơi đó làm gì? Còn không qua tới. Một cái khác hộ sĩ hô to. Cái này kêu Tiểu Mẫn hộ sĩ, lập tức chạy tới hỗ trợ. Trải qua đại gia nỗ lực, sở hữu thương hoạn đều vận đến xe cứu thương thượng. Phòng cháy viên cùng ga nhân viên công tác lại đây sau, cơ bản không có giúp được cứu người vội. Đây là bọn họ gặp được lún tốc độ nhanh nhất cứu người. Cơ hồ nửa cái đỉnh núi sắp xuống, không sai biệt lắm đem ở chân núi hạ thủ công người, toàn bộ cấp đệ ở chân núi hạ. Chính là, như thế nào nhanh như vậy liền đem người cấp cứu ra. Hơn nữa không sai biệt lắm đều tồn tại. Bọn họ tới nơi này, giống như không bọn họ chuyện gì. Chạm vào. Mặc ra có tức khắc nằm liệt ở tại trên mặt đất, trên mặt vẫn là như vậy bạch, biểu tình là từng đợt nghĩ mà sợ. Nhìn đến mặc nhẹ giọng sau, lại lập tức đứng lên, đi đến mặc nhẹ giọng trước mặt, cảm xúc có vẻ kích động nói. Nhẹ giọng nha đầu: "Thật là cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nếu không phải ngươi kéo ta ra tới, phòng trừng ta cũng bị đè ở này phía dưới. Bị nhiều như vậy bùn đất đè ở phía dưới, may mắn bất tử, cũng có thể sẽ bị thương không nhẹ, chỉ vừa là tội." Mạc Xuân Lâm cũng phản ứng lại đây, hốc mắt hồng hồng, cảm xúc so Mạc ra có càng thêm kích động. Nếu không phải Mạc nhẹ giọng nhắc nhở, hắn cùng nhi tử Mạc Quang Hoa đều có khả năng bị bùn đất đè ở phía dưới. Trong nhà hai cái tráng niên sức lao động bị đè ở bùn đất hạ. Một khi không có kịp thời cứu lên, kia bọn họ cha mẹ con cái làm sao bây giờ? Mạc Xuân Lâm lôi kéo mạc nhẹ dọng tay, khống chế không được run rẩy nói, nhẹ giọng nha đầu. Lần này ngươi đã cứu ta cùng quang hoa hai người, ngươi chính là chúng ta toàn gia ân nhân cứu mạng. Ô ô, chúng ta, chúng ta thiếu chút nữa liền phải tao ngộ bất chắc. Lúc trước vội vàng cứu người, vô tâm tư tưởng cái khác, nhưng hiện tại nhàn xuân dưới, này tâm là từng đợt nghĩ mà sợ. Nếu hôm nay mạc nhẹ dọng không có cùng bọn họ lại đây có lẽ bọn họ tất cả mọi người bị đẻ ở phía dưới không nói, nơi này mọi người có thể hay không cứu trở về tới lại một khác nói đi. chương 79 ác độc tâm tư Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Mạc Xuân Lâm cùng Mạc Gia có nghĩ đến, vừa mới Mạc Quang Hoa làm cho bọn họ chạy nhanh rời đi, bọn họ lại còn ở hầu nghi cùng do dự, đặc biệt là Mạc Gia có, càng là cho rằng Mạc Quang Hoa là ở hồ nháo, căn bản là không để ý đến hắn. Ở nửa cái đỉnh núi sập xuống nháy mắt Bọn họ chỉ là cảm giác được, một bàn tay bị người nắm chặt, trước mắt chợt lóe sau đó, cả người liền rời đi lúc trước đứng yên địa phương. Bọn họ bị người nhanh chóng kéo ra tại chỗ, mà kéo ra bọn họ người, còn lại là một cái vài tuổi hài tử. Nghĩ đến đây, Mạc Xuân Lâm cùng Mạc ra coi trong lòng chấn động, lại một lần rất là không thể tưởng tượng nhìn về phía Mạc nhẹ giọng quả thực không dám tin tưởng ám đạo, sao có thể. Một cái chỉ có vài tuổi hài tử, lập tức đem hai cái tráng niên nam nhân nhanh chóng kéo ra. Đừng nói chỉ là 5-6 tuổi hải tử, chính là một cái thành niên tráng niên nam nhân, cũng căn bản vô pháp nhanh chóng đem khác hai cái tráng niên nam nhân kéo ra đi, hơn nữa như thế nhanh chóng. Hai người hồi tưởng phía trước sự tình, tuy có nghi hoặc cập không thể tin tưởng, nhưng lại không có đem này đó nghi hoặc cấp hỏi ra tới. Rốt cuộc, ai đều không thể tin tưởng, một cái vài tuổi hải tử có thể đem bọn họ kéo ra. Nhìn đến ba cái đại nhân, không ngừng hướng một cái hải tử tỏ vẻ cảm tạ cùng cảm kích, người chung quanh trên mặt đều có chút nấp vòng là đứa nhỏ này cứu bọn họ bị đè ở bùn đất hạ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế đều bị đưa đi bệnh viện yêu cầu quan sát chẩn đoán chính xác một chút ở đây tồn tại người cũng chỉ có mạc xuân lâm phụ tử cùng mạc gia có hơn nữa không có tan đi tới hỗ trợ cứu người nông dân vì thế có người nghi hoặc hỏi các ngươi nói đứa nhỏ này cứu các ngươi đứa nhỏ này là như thế nào cứu các ngươi a mạc gia có cùng mạc xuân lâm hơi hơi sửng sốt đang muốn nói chuyện khi mà Quang Hoa dành trước trả lời, là tiểu ngôn mắt lệ, chưa hết phát hiện lún phía trước mặt trên cái khe. Chúng ta chính là tin tưởng nàng, cho nên, nhanh chóng trốn thoát, may mắn nhặt về tới một cái mệnh. Mạc ra có phản ứng lại đây, lập tức gật đầu đáp, ân, ân, đối, chính là như vậy. Có thôn dân cười nói, hai tử đôi mắt chính là lợi hại a Có thôn dân lập tức không tán đồng nói, lời này ngươi liền nói sai rồi. Không phải hai tử đôi mắt lợi hại, mà là đứa nhỏ này đôi mắt lợi hại. đúng vậy Sắc thật là như thế này. Có thôn dân lập tức gật đầu phụ hòa nói, đứa nhỏ này nhìn liền có chút không bình thường a đứa nhỏ này còn hiểu ý phổi sống lại, cứu nhiều người như vậy, thật đúng là lợi hại a. Dứt lời, có người rời đi đối mạc nhẹ giọng nói, hai tử, ngươi cứu nhiều người như vậy, thật là ghê gớm a. Đứa nhỏ này nhìn chính là không giống nhau, thật là lợi hại. Cứu nhiều người như vậy, đứa nhỏ này thật là ghê gớm. Đại gia nghe nói mạc nhẹ giọng cứu nhiều người như vậy, đều là một cái tính khen. Quáng địa lão bản Hoàng Huy biết được chính mình quáng địa lún, áp tới rồi người sau, chạy nhanh đuổi chậm chạy đến quang địa. Hiện tại tạm thời còn không có xuất hiện mạng người khi chính mình tức khắc sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt từng đợt tái nhợt, ngạch tiêm không ngừng mạo mồ hôi lạnh, rất là nghĩ mà sợ. Lún lợi hại như vậy, hiện tại còn không có xuất hiện mạng người, thật là lớn nhất may mắn, cảm ơn trời đất. Đương biết được lớn như vậy sụp xuống sự cố, không có xuất hiện mạng người nguyên nhân, thế nhưng là một cái hải tử cứu mọi người. La nàng trước hết phát hiện phía trên cái khe ở sụp xuống sự cố sau, là nàng làm người cứu người, đồng dạng là nàng, bằng mau tốc độ đem chúng quanh làm việc nông dân, đều kêu lại đầy hỗ trợ. Còn có, là nàng dụng tâm phổi sống lại thuật, đem đám một chân bước vào quỷ môn quan người, cấp một đám kéo lại, cho nên mới tránh cho lần này sự cố hạ thấp lớn nhất nhân viên thương vương. Ở hắn quán địa làm việc người, là hơn 20 cá nhân, luôn bị áp người, lại có 16 người a. Nếu không phải đứa nhỏ này, bị áp người, nhưng không ngừng là 16 cá nhân a, đồng dạng lớn như vậy lốn sự cố không ra mạng người kia căn bản không có khả năng càng có khả năng chính là nếu những người này không có được đến kịp thời cứu viện rất có thể toàn bộ bị chết nghĩ đến này khả năng tính hoàng lao bản từng đợt nghĩ mà sợ nhiều người như vậy mệnh quang bồi thường còn chưa đủ hắn càng có khả năng còn sẽ bồi mệnh a cho nên mặc nhẹ giọng cứu người không ngừng là những cái đó làm công người càng là hắn cái này lão bản mệnh a bởi vậy đối với mạc nhẹ giọng hắn thật là mang ơn đội nghĩa Hắn không ngừng đối mạc nhẹ giọng cảm kích tạ nói, hai tử, ô oh, ô, oh, thật là cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cứu mọi người, càng là cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ngươi cái này ân tình, ta hoàng huy cả đời nhớ kỹ. Mạc nhẹ giọng nhìn không ngừng đối nàng gật đầu không lưng cảm tạ nam nhân, có chút vô ngự nói, hoàng lão bản, ta cứu người cũng chỉ là vừa khéo thôi. Hiện tại đâu, ngươi còn không phải đối ta cảm tạ thời điểm. Ta tưởng, ngươi hiện tại nhất yêu cầu làm chính là, chạy nhanh chạy đến bệnh viện chấn ăn những cái đó thương hoạn cập thương hoạn người nhà. Ân, ân, đối, ta hiện tại liền đi, ta hiện tại liền đi. Hoàng Lão Bản không ngừng gật đầu nói. Lại lần nữa cùng Mạc nhẹ giọng nói cảm tạ nói sau, hắn liền thật sự lập tức thượng bệnh viện đi. Mạc nhẹ giọng nói đúng, hắn cái này Lão Bản hiện tại phải làm chính là, chạy nhanh đi bệnh viện, chấn ăn những cái đó bị thương người bệnh và người nhà, càng có khả năng muốn ứng phó sự người nhà nháo sự. Chỉ là Hoàng Lão Bản lúc này, có khổ cũng nói không nên lời A. Lần này sự cố, tuy không có mạng người xuất hiện, nhưng nhiều như vậy người bệnh, chỉ là bồi thường cũng là một tuyệt bút ta. Hắn chỉ là một cái quáng địa tiểu lão bản, chỉ là ngẫu nhiên phát hiện nơi này có đất hiếm quặng, mới có thể lấy ra trong nhà sở hữu tích tụ, cập hướng bạn bè thân thích mượn một tuyệt bút tiền, mới đem này khai phá khởi này tòa quáng địa. Bởi vì dựa cái này quáng địa, cho dù khai thác một nửa, hắn cũng kiếm lời một bút, không chỉ có đem sở hữu mượn tiền trả hết, còn có nhất định dư khoản, thành chân chính quặng lão Khai thác một nửa kia khi, thế nhưng ra như vậy sự cố. Chị liệu thương hoạn cập bồi tiền không nói, càng có khả năng chính là, có quan hệ đơn vị, căn bản không có khả năng lại làm đem quáng điệu tiếp tục khai thác đi xuống. Hắn lập tức từ phú Lao Bản biến thành phụ Lao Bản. Nhìn Hoàng Lao Bản rời đi, mặc nhẹ giọng đối mạc Quang Hoa mấy người nói, Quang Hoa ca, hiện tại không chúng ta sự, chúng ta trở về đi. Mặc Quang Hoa không có ứng lời nói, Mặc Xuân Lâm nghĩ mà sợ đáp, đúng vậy, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà. Trong lòng một trận lại một trận may mắn, may mắn hôm nay mang mạc nhẹ dọng tới. Bằng không, hiện tại bọn họ, sao có thể an toàn về nhà a? Mạc nhẹ giọng đám người rời đi sau, nơi này tụ tập đám người cũng không ngừng tan đi. Lại chạy xuống về mạc nhẹ giọng truyền thuyết. Bọn họ nói, đứa nhỏ này nhất định là trời cao phái người cứu vớt những người này. Bằng không, này luôn sự cố, sớm không sụp vẫn không sụp, cố tình đứa nhỏ này tới nơi này chơi khi, mới sụp xuống xuống dưới, sau đó cứu lại nhiều người như vậy mệnh. Đứa nhỏ này chính là thần tiên chuyển thế. Bằng không, vì cái gì người khác nhìn không thấy phát hiện không được cái kia dẫn tới sụp xuống sự cố cái khe, nàng lại thấy. Mặc nhẹ giọng đối với người khác nghị luận, cũng không biết. Bọn họ một hồi đến trong thôn sau, đã bị người mặc ra người vây quanh. Quang địa lún sự cố tin tức, đã nhanh trong chuyển khắp chung quanh làng trên sông dưới. Nay chung quanh thôn, cơ bản mỗi cái thôn, đều có người ở kia làm việc. Rốt cuộc, ở quang địa làm việc, tiền công cao, chỉ cần có thể vì ra người đều nguyện ý đi quáng địa làm việc. Chỉ là, trăm triệu không nghĩ tới, ở quáng địa làm việc, nói ra sự liền có chuyện. Mặc ra thôn bao gồm Mạc Quang Hoa phụ tử, có bốn người ở kia làm việc. Lũng sự cố tin tức truyền quay lại trong nhà khi, Mạc Quang Hoa mãi mãi cùng mẫu thân, quả thực muốn ngất xỉu. Đương ra cùng hài tử mới đi quáng địa mấy ngày a như thế nào liền sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Vạn nhất, bọn họ đã xảy ra chuyện, cái này ra nhưng làm sao bây giờ a Cái này làm cho bọn họ như thế nào sống sót? Vừa được đến tin tức này, trừ bỏ Mạc Lao ra hành động không tiện, những người khác cùng trong thôn một ít người chuẩn bị chạy đến quán địa. Không nghĩ tới, bọn họ vừa ly khai ra môn, còn không có ra thôn, liền nhìn đến trong nhà nam nhân đã trở lại. Mạc Quang Hoa mãi mãi cùng mẹ, lập tức ôm lấy bọn họ khóc giống lên. "Ô ô, các ngươi trở về liền hảo, các ngươi trở về liền hảo. Chúng ta nghe được quán địa lốn tin tức sau, thật sợ các ngươi xảy ra chuyện. Hiện tại các ngươi bình bình an an trở về liền hảo." Về sau Chúng ta không bao giờ đi kia địa phương quỷ quái làm việc. Mặc quang hoa mãi mãi khóc lớn nói. Mặc ra có người nhà cùng ôm lấy hắn, lớn tiếng khóc lên. Đương ra, ô ô, ngươi trở về liền hảo. Ta thật sợ. Thật sợ người rốt cuộc không về được. Ô ô, trở về liền hảo. Mặc ra có lao bà ôm chặt lấy hắn, một bên khóc thút thít nói. Đương ra, về sau chúng ta không bao giờ muốn đi kia địa phương làm việc. Chúng ta liền thành thành thật thật ở nhà chồng chọn đi. Chồng chọn tuy không thể đại kiếm. Nhưng lại có thể làm cả nhà không đói bụng bụng, người cũng bình bình an an. Nông thôn gia đình, mỗi người nam nhân, đều là trong nhà cây trụ. Một khi nam nhân đã xảy ra chuyện, kia thật là cùng thiên sập xuống, không nhiều ở khác nhau a. Mặc ra có mắt hồng hồng, ôm lão bà hài tử, nghẹn ngào nói, Hảo, về sau ta không bao giờ đi quán địa làm việc. Phải làm việc vặt, cũng là đi làm một ít không có nguy hiểm sự tình, tiền công thấp một chút cũng không có quan hệ. Hiện tại chỉ dựa vào trong nhà trông trọn ra khi có thể nào quá thượng hảo nhật tử a Cho nên, có năng lực này, ai không muốn đi nhiều tránh điểm. Bốn người trở về, mặt khác ba người đều bị người nhà vây quanh an ủi, lập tức đem mạc nhẹ giọng tê bên ngoài đi, lẻ loi đứng bên ngoài vây. Nhìn hai tử bóng dáng, cô đơn lại làm nhân tâm sinh chịu mến. Mạc nhẹ giọng nhìn nhà bọn họ người lo lắng cùng quan tâm, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Nàng cha mẹ tuy cũng sủng ái nàng, nhưng làm hoàng thái nữ, tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế Bọn họ nghiêm khắc càng nhiều hơn sử ái, bởi vì ở vào như vậy hoàn cảnh, có nghiêm khắc yêu cầu, lập tức không chú ý, bị người chảo lấy nhược điểm, đó chính là vực sâu địa ngục. Thân là Mạc ra người thừa kế, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, nàng đều cần thiết cắn răng đi tới, không thể lui ra phía sau. Lui ra phía sau chính là vạn trượng vực sâu. Phu hoàng mẫu hậu biết rõ điểm này, mới có thể đối nàng nghiêm khắc yêu cầu. Đây là bọn họ đối hải tử ái phương thức. Đối với như vậy bình thường ấm áp gia đình, cặp cha mẹ hài tử như thế ấm người một màn, mặc nhẹ giọng hâm mộ. chính là nàng trong lòng lại rất rõ ràng, này một cái thời đại cha mẹ, căn bản không có khả năng cho nàng như vậy gia đình cập quan ái. bởi vì cái kia gia đình cập nàng kia đối cha mẹ, chỉ biết quan ái bọn họ đại nữ nhi, cũng chỉ sẽ ấm áp bọn họ đại nữ nhi. đang ở hai cái gia đình trải qua kiếp sau may mắn cập cao hứng là lúc, một trận hô to thanh đem mọi người cấp kinh ngạc lại đây. Mặc Xuân Lâm, Mặc Gia Có, các ngươi đã trở lại, nhà ta đương ra đầu. Một đạo bén nhọn nữ nhân thanh âm, lớn tiếng hỏi. Mạc Xuân lâm cùng Mạc ra có lúc này mới phản ứng lại đây, Mạc Bang Xuân không có trở về. Bọn họ gắt gao như mày. Bọn họ bị Mạc nhẹ giọng cứu ra sau, căn bản không kịp nghĩ nhiều, đã bị Mạc nhẹ giọng kêu cứu người. Sau đó, Mạc Quang Hoa dựa theo Mạc nhẹ giọng sở chỉ phương hướng đi cứu. Đối với Mạc Bang Xuân, bọn họ đồng dạng cứu ra, chỉ là giống như bị một chút thương. Ta hỏi các ngươi lời nói đâu, các ngươi như thế nào không trả lời. Lưu Thu Cúc lớn tiếng chất vấn nói, vì cái gì các ngươi đã trở lại, ta đương ra hiện tại còn không có trở về. Hỏi cái này lời nói khi ngữ khí rất là không tốt, nhưng không khó nghe ra hảo tâm nôn nóng. Mạc Xuân Lâm cau mày nói, Thu Cúc, ngươi đừng lo lắng. Bang Xuân bị một chút thương, hiện tại ở bệnh viện. Cái gì? Lưu Thu Cúc thanh âm tức khắc cất cao một ít, nhà ta đương ra thật sẻ ra chuyện, bị thương. Nói tới đây, nàng thon dài mặt mày hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm, ngữ khí có chút ác độc hỏi. Vì cái gì chỉ có nhà ta đương ra bị thương nằm viện, các ngươi lại một chút việc không có. Rõ ràng các ngươi một khối đi quán điện. Mạc Xuân Lâm Lão bà Trần Tam Anh vừa nghe, lập tức không làm, nàng phản bác trở về, lớn tiếng nói, Lưu Thu Cúc, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nhà ngươi đã xảy ra chuyện bị thương, nhà ta đương ra liền nhất định phải xảy ra chuyện bị thương? Thâm tư của ngươi như thế nào như vậy ác độc á? Mạc ra có Lão bà Trương Đông Tú cũng rất là tức giận nói, Lưu Thu Cúc, ngươi không có nghe rõ sao? Nhà ngươi Mạc Bang Xuân chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, hiện tại ở bệnh viện mà thôi. Ngươi hiện tại không đi bệnh viện chiếu cố nhà ngươi đưa ra, lại ở chỉ trích Mạc Xuân Lâm cùng nhà ta đương ra, chẳng lẽ ngươi đây là hy vọng nhà ta đương ra cùng Mạc Xuân Lâm cũng bị thương nằm ở bệnh viện sao? Ngươi tâm tư quá ác độc đi, về sau có sống làm, ai nguyện ý kêu nhà ngươi? Một khi xảy ra chuyện, ngươi liền hy vọng người khác cũng xảy ra chuyện. Bị ngươi chỉ ra loại này đi xấu, lưu thu cúc sắc mặt lập tức trắng Đặc biệt nghe Trương Đông Tú cuối cùng một câu, sắc mặt có vẻ càng thêm nàng kham. Nàng nói lắp nói, ta, ta nhưng không có nghĩ như vậy, ngươi đừng bôi nhỏ ta a Nàng tưởng là cái dạng này tưởng, nhưng lại không thể nói ra. Một khi nói ra, về sau thực sự có cái gì sống làm, trong thôn người khẳng định sẽ không kêu nàng đưa ra. Này không thể được. Ngươi có hay không tưởng, ta có hay không bôi nhỏ ngươi, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Trương Đông Tú rất là sắc bén nói, ta hiện tại nói cho ngươi. Người khác ta quản không được, nhưng là nhà ta đương ra về sau có cái gì xuống làm, ta là tuyệt không làm hắn đi tìm nhà ngươi. Nhà ta cũng là. Trần Tam Anh cũng ra tiếng nói, Lưu Thu Cúc, nhà các ngươi có bản lĩnh, về sau chính mình đi tìm xuống làm. Đỡ phải ra chuyện gì, lại nghĩ ở đại gia đi theo một khối xui xẻo xảy xẻ ra chuyện. Lưu Thu Cúc sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nàng thẹn quá thành giận nói, không tìm liền không tìm. Nhà ta đương ra thân cường thể tráng, chính mình còn sợ tìm không thấy xuống làm trong lòng lại không khỏi có chút lo lắng. Về sau, chỉ sợ trong thôn người thật sự không muốn tìm nhà nàng đương ra làm việc. Trương Đông Tú cùng Trần Tam Anh thật là quá khi dễ người. Nàng lại không hỏi sai. Một khối đi làm việc bốn người, bọn họ ba người hêm đẹp đã trở lại, liền nhà nàng đương ra ở bệnh viện, chẳng lẽ không phải hẳn là cùng nhau xảy ra chuyện sao? Chương 80. Nhanh nhất đổi mới trọng sinh chi nông nghiệp nữ đế hoàng mới nhất trương. Lưu Thu Cúc nghe nhà mình đương ra chỉ là bị vết thương nhẹ. Này thấp thỏm bất an lại khẩn trương tâm lập tức lỏng xuống dưới. Nhưng theo sát sau đó liền bắt đầu tìm cùng đi làm việc người phiên thoái. Nàng lại một lần lớn tiếng chất vấn nói, vì cái gì cùng đi bốn người làm việc, chỉ có nhà ta đường ra xảy ra chuyện. Có phải hay không các ngươi làm cái gì? Mạc Quang Hoa vừa nghe, nay hỏa khí lập tức cọ cọ lên đây, hắn cũng mặc kệ đối phương là hắn trưởng bối, rất là tức giận nói, ngươi có bệnh á rửa vào cái gì nhà ngươi xảy ra chuyện, chúng ta nhất định phải muốn xảy ra chuyện. Hắn đã xảy ra chuyện. Là chính hắn không cẩn thận, quan chúng ta đánh giám. Mạc Quang Hoa, cầm mồm. Mạc Xuân Lâm rất là nghiêm túc quát lớn nói, ngươi là như thế nào cùng ngươi lưu thẩm nói chuyện. Đối phương liền tính lại như thế nào không phải, ngươi cũng không thể như vậy cùng trưởng bối nói chuyện, còn có hay không quý củ. Nghe lời là ở gian dạy Mạc Quang Hoa, nhưng cuối cùng lời nói ý tứ, lại là tán đồng nhi tử Mạc Quang Hoa nói. Chính là A, dựa vào cái gì nhà ngươi đã xảy ra chuyện, chúng ta nhất định phải xảy ra chuyện. Mới vừa cùng Trương Đông Tú cùng Trần Tam Anh cãi nhau, ồn ào đến mặt đỏ thai hồng, hiện tại lại bị một cái là vãn bối chỉ vào cái mũi mắng, Lưu Thu Cúc lập tức tức giận đến sắc mặt một trận xanh mét. Nàng môi run run vài cái, theo sau liền một mông ngồi xuống. Ai ra, khi dễ người ai nhìn đến nhà ta đương ra đã xảy ra chuyện, một cái hài tử thế nhưng có thể khi dễ đến ta trên đầu, còn có hay không thiên lý a Ai ra? Một bên lớn tiếng khóc đều, mông ngồi dưới đất, một bên đôi tay chụp ở chính mình trên đùi chính chính là một cái chơi xấu người đàn bà đánh đá. Vậy xem sở hữu thôn dân. Bọn họ mắt không hạt, nhĩ không điếc vẫn là có thể biết được ai thì ai phi. Bọn họ vẫn luôn biết lưu Thu Cúc chính là cái không nói lý người, nhưng không nghĩ tới, tâm tư thế nhưng cũng như thế ác độc. Cùng nhau làm việc, nhà nàng người sẽ ra chuyện, nhà người khác cũng nhất định phải xảy ra chuyện mới được. Về sau, bọn họ tuyệt không có thể cùng mạc bang xuân cộng sự, bọn họ sợ phiền thoái, càng là sợ hảo tâm không hảo báo không nói, ngược lại thành một cái tội nhân.